Sau một lúc, dần vặt nội tâm Tâm trạng của Thư Kỳ đã ổn định hơn một chút Cô ta hít một hơi thật sâu Rồi lái xe thật nhanh chạy về nhà Căn biệt thừa vào giờ này đã chìm vào im lặng Mọi người đã ngủ say Mọi âm thanh ngoài trời dường như tắt liệm Chỉ còn tiếng tở và tiếng rón rén bước chân của Thư Kỳ Đến trước cửa phòng cô ta dừng lại Một chút bồn trồn trong người Cứ tử phòng dư đã ngủ Nhưng khi vừa mở cửa ra Hình ảnh Phong Dương đang ngồi trên giường, không mở đèn. bóng tối trong căn phòng, đã cheo khuất nét mặt của anh. Khi đấy, Thư Kỳ đã xém thoát tim ra ngoài vì giật mình, nhưng cô ta đã kịp lấy lại bình tĩnh. Vừa bước tới gần thì Phong Dương đã cất tiếng. Em về rồi sao? Thư Kỳ cảm thấy tim đập nhanh, nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra, cô ta rất sợ bị Phong Dương phát hiện. Cương mặt có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Anh vẫn chưa ngủ sao Sao anh không mở đèn lên chút nữa em đã đứng tiếp Anh đợi em Anh thích một mình chờ đợi trong bóng tối Anh đợi em làm gì Đó giờ anh có bao giờ thích Không gian tối đâu chứ Sao bây giờ Anh làm cho em cảm thấy khó hiểu đấy Phòng giường ngồi im lặng một lúc Đèn trong phòng vẫn chưa mở lên Sự dần dữ trong lòng bỗng chốc dần lên Không thể kìm nén được nữa Mặc dù trước đó đã cố gắng Giữ bình tĩnh Nhưng sự hờ hưởng của Thư kỵ Khiến anh thêm thất vọng Đôi mắt phòng dường Nhìn thẳng vào Thư kỵ Dòng trầm xuống và một chút gác gỗng Em đã đi đâu suốt cả buổi tối Anh gọi đi cho em không nghe mấy Anh đã rất lo lắng Em... Em đi về nhà mẹ Nói dối, anh đã lái xe qua nhà mẹ Nhưng chị Nam nói rằng em không có về nhà Sau câu nói của phòng dường Thư Kỳ cảm nhận được sự căng thẳng Trong không khí Trong lòng cô ta bỗng chốc, bùng lên sự tức tối, cho rằng Phong Dương đang cố gắng kiểm soát cô ta. Cô ta thẹn quá hóa điên mà gắt gỗng, góng cổ lên mà nói. Anh không có quyền kiểm soát tôi, lại càng không có quyền tra cảo tôi, tôi đi đâu làm gì. Tôi nghĩ mình không cần thiết phải nói rõ với anh. Anh chỉ quan tâm thêm thôi. Quan tâm hay là kiểm soát, tôi nghĩ mình không cần phải giải thích với anh, vì đó là chuyện riêng của tôi. Tôi là vợ anh, nhưng tôi cũng là một người độc lập. Anh nên tôn trọng tôi Cũng như tôn trọng quyền tự do của tôi Anh mắc vòng dưỡng tối sầm vì tức tối Dưỡng thất vọng nhiều hơn Bởi vì sự cố chấp và vô lý của Thư Kỳ Bỗng chốc anh đứng lên Bóng tối làm nổi bật hình dáng cao lớn của anh Rồi anh hít vào một hơi thật sâu Nắm chặt lòng bàn tay Cố gắng kiềm chế cơn giận dữ Đang dần trào Em nghĩ việc em đi khuya Không ảnh hưởng tới anh sao Anh lo lắng cho em Anh muốn quan tâm em điều đó sai sao Lo lắng là một chuyện Nhưng ép buộc lại là một chuyện khác tôi bài trôi Tôi cần nghỉ ngơi Em không thể đơn giản bỏ qua mọi thứ như thế Tôi không bỏ qua nhưng tôi cần không gian riêng Tôi cần được yên tĩnh Nếu anh thực sự quan tâm tôi thì hãy tin tưởng tôi đi Được rồi Em đi nghỉ ngơi thay đồ đi Thư Kỳ không nói lời đào Đã bỏ đi một mạch Vào trong nhà vệ sinh Không có mặt cô Phong Dương liền mở hộp tủ Lấy hộp nhẫn vừa mua ra Cầm lên xem Ban đầu vì muốn giãn hòa Ngày đã mua nó Nhưng xem ra ý định này đã không thể thực hiện được Vì Thư Kỳ đang giận Có đưa ra bây giờ Thì trong mắt cô ta Dù có là chiếc nhẫn kim cương giá trị Cũng chẳng khác nào món đồ bỏ đi Phong Dương ngắm nó một lúc Rồi đem bỏ lại vào trong tủ Ánh mắt lùa rõ sự thất vọng Sau một hơi dài vã ra Nhưng dù như vậy trong lòng anh vẫn không ngừng yêu thư kỳ, dù cô ta đã có những lời lẽ quá đáng với anh. Đã qua mấy ngày, kể từ khi Phong Vũ hứa với Nguyễn Linh sẽ giúp cô tìm nhân viên trông coi và chăm sóc tiềm hoa. Hôm nay sau cuộc họp, Phong Vũ vừa quay trở về, bất ngờ nhận được thông tin từ trợ lý, đã có ứng viên tới xin việc. Phong Vũ nghe dòng cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa vui mừng, ngay lập tức đã yêu cầu trợ lý sắp xếp một buổi phỏng vấn. Vậy em sẽ sắp xếp địa chỉ ở quán cà phê gần công ty được không anh? Cứ bảo cô ta đến tiệm hoa, tôi sẽ đích thần tới đó. Dạ, vậy em làm liền, em xin phép. Trưa đến, Phong Vũ vội vã rời khỏi phòng làm việc, lái xe qua tiệm hoa. Khi đến nơi, anh liền cảm nhận được hương hoa tỏa ra thơm ngát. Các chậu hoa cũng được chăm sóc rất tỉ mỉ, dù yến lên sau nhiều ngày không lui tới. Phong Vũ đầu xe bên ngoài rồi bước vào trong tiệm. Thấy định trí đàn tưới nước cho hoa. Anh khẽ mỉm cười. Từ phía sau lưng định trí phòng vụ cất tiếng. Làm việc chăm chỉ quá định trí. Hoa đẹp đều nhờ vào em hết đấy. Định trí quay lại ngạc nhiên rồi đáp. Anh Vũ, em đang cố gắng. Giúp chị hai giữ cho chúng tươi tốt. Anh ghé thăm có việc gì không? Thực ra anh đang đợi một người tới phỏng vấn. Vì anh và chị Nguyễn Linh đã thống nhất tìm người thay thế của ấy trong coi. Chăm sóc. Cũng như kinh doanh tiệm hoa. Bởi vì hiện tại chị hai em đang mang thai. Không thể thường xuyên lùi tới. Trong khi em phải đi học. Việc tuyển người là giải pháp tốt nhất. Tiệm hoa là tâm huyết của chị hai. Nên em hiểu chị ấy yêu quý căn tiệm này như thế nào. Mà người đó là ai vậy anh? Anh hẹn người ta mấy giờ thế? Phong vũ nhìn đồng hồ đang đeo trên cổ tay rồi đáp. Một giờ chiều nay. Cô ta tên là Thu Minh. Nghe nói đã từng làm việc tại tiệm hoa. Có kinh nghiệm. Để chờ xem như thế nào Dạ vậy thì tốt quá Nếu như chị Minh này yêu hoa giống như chị hai của em Thì chắc chắn sẽ hòa nhập nhanh thôi Anh cũng mong là như thế Mà anh đã cho chị hai em biết chưa Anh muốn đợi xong xuôi hết rồi Anh mới báo chùi Yến Linh biết Để cô ấy bớt thôi Cũng gần một giờ rồi Em đi lấy nước cho anh Ừ cảm ơn em Vào lúc này Trước cửa tiệm hoa Một cô gái xuất hiện với dáng vẻ tự tin Cô ta mặc một chiếc váy nhẹ nhàng, màu sắc tùy tắng. Mái tóc dài buông xỏa tự nhiên. Trước khi bước vào bên trong, cô ta nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa. Thấy cô ta, đền trí vội vàng bước ra mở cửa. Chào cậu, tôi có hẹn đến đây để phỏng vấn. Cậu là chủ ở đây phải không? Mời chị vào, em không phải là chủ tiệm. Cũng có thể được gọi là chủ, nhưng người phỏng vấn chị không phải em. Cậu là chủ, nhưng cậu không phỏng vấn tôi. Vậy ai sẽ làm điều đó chứ? Cô ta nhìn đình trí, trong ánh mắt, ánh lên sự tò mò. Ngay lúc đấy, Phong Vũ bước ra với vẻ lành luồn cuốn hút. Khi ánh mắt cô ta chạm phải Phong Vũ, bỗng dưng thời gian như ngừng lại. Bởi vì ngũ quan anh Tuấn, cùng với sự lịch lãm, Phong Độ toát ra từ anh, làm cô ta chào đảo. Chào cô, tôi là Phong Vũ, là người sẽ trực tiếp phỏng vấn cô. Đứng gần Phong Vũ, cô ta cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Phong Vũ, sự cuốn hút từ anh khiến cô ta vừa gặp đã ấn tượng. Tuy nhiên, khi nhìn vào mắt Phong Vũ, nhận thấy sự lạnh lùng bên trong, cô ta liền trở nên bối rối và có một chút lúng túng hiện rõ trên gương mặt. Cô ta tên là Thu Minh, trước đây từng làm gái tiếp rượu trong một quán bar, nơi gặp gỡ rất nhiều người và gặp không ít lần xảy ra mâu thuẫn cùng với đồng nghiệp. Cô ta đã từng là đồng nghiệp với Uyển Linh, cùng làm chung trong một tập thể Dưới sự quản lý của người quản lý Giữa Thu Minh và Nguyễn Linh Không có sự hòa hợp Thường xuyên cãi vã Vì cô ta cho rằng Nguyễn Linh đã giành khách của cô ta Ai cũng muốn Nguyễn Linh tiếp Còn cô ta thì không được ngó tới Chính điều đó đã gây nên Sự ganh tị và đố kỵ trong lòng Thu Minh Cho đến khi Nguyễn Linh Kiếm đủ tiền để chuộc thân Và quyết định rời bỏ khỏi cuộc sống Tầm tối ấy Từ đó Thu Minh đã không gặp Nguyễn Linh nữa Một thời gian sau Vì một hiểu lầm nào đó Cô ta đã bị người quản lý Đánh đập giả mang rồi đuổi đi Thù mình cùng đường tìm tới Sự giúp đỡ của một người bạn Bạn cô ta có mở một tiệm hoa Không chỉ thu nhận Mà còn tạo điều kiện để cô ta ở lại học tập Và làm việc Như do bản thân Trong con người đã định sẵn Là một loài phụ nữ không đàng hoàng Thu Minh vì có được một bước tiến mới Mà bất chấp người có ơn giúp đỡ Tìm cách quyến rũ chồng của bạn Không có gì là giấu được mãi mãi Chuyện của ta làm đã bị phát hiện ra Người bạn vô cùng phẫn nộ Không nghĩ mình đã cống rắn vào nhà Ở Mỹ một trận Thu Minh bị đuổi đi Chuyện xảy ra chỉ hơn tháng qua Trong lúc lướt web tìm việc mới Thu Minh tình cờ nhìn thấy Bài đăng tuyển dụng Của tiệm hoa bất tử Lúc này cô ta nở nụ cười Giới thiệu làm quen với phòng vũ Chào anh tôi Tôi là Thu Minh Rất vui khi được gặp anh Phòng vũ gật đậu ánh mắt thoáng qua thù mình rồi quay lại ngồi vào chiếc bàn nhỏ giữa những chậu hoa tươi Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn ngay lúc này được tôi chia sẻ trước tôi rất thích hoa đã học được rất nhiều kỹ thuật cắm hoa trong thời gian qua tôi có khả năng sáng tạo và sắp xếp không gian trong tiệm tôi cũng có kinh nghiệm làm việc với khách hàng biết lắng nghe và tư vấn tôi luôn sẵn sàng học hỏi và làm việc chăm chỉ Tôi tin rằng tôi sẽ làm tốt công việc khi anh giao phó. Phong vũ nghe xong cảm thấy Thu Minh rất phù hợp với công việc ở tiệm. Anh đang suy nghĩ để đưa ra quyết định. Trong khi đó, phía đối diện Thu Minh đang có sự lo lắng và hồi hộp. Bởi trong những gì cô ta nói, chỉ có 3 phần là sự thật. Phần lớn lời nói của cô ta chỉ nhằm tạo ra niềm tin trước mặt Phong vũ để dễ dàng được nhận. Cô ta ngồi im lặng, hài tay không ngừng bóng chặt vào nhau. Cương mặt hiện rõ sự căng thẳng Phong vũ lúc này có hơi Căng nhắc bởi vì tiệm hoa Không chỉ là công việc Mà còn là tâm huyết của Yến Linh Sau một thời gian trầm ngâm Phong vũ ngẩn đầu nhìn Thu Minh Gương mặt vừa lạnh lùng nhưng cũng rất nghiêm túc Được rồi Tôi thấy cô cũng rất tâm huyết với nghệ hoa Tôi sẽ cho cô một cơ hội Ngày mai cô có thể bắt đầu tới đây để thử việc Tốt quá Cảm ơn anh nhiều tôi sẽ không phụ lòng tin của anh Thu Minh thở vào nhẹ nhẫm, nụ cười vui mừng nở trên khuôn mặt cô ta. Sau những lời nói dối, Thu Minh không bị Phong Vũ phát hiện ra, mà còn được anh nhận vào làm. Tưởng rằng sẽ được làm việc cùng một người điển trai như Phong Vũ. Trong lòng cô ta không giấu được sự phấn khích, nhưng sự thật đã khiến Thu Minh hụt hẳn. Ngay sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Phong Vũ chỉ nói gọn một câu. Cô sẽ làm việc ở đây cùng với định trí. Nếu có gì chưa hiểu thì hỏi em ấy. Sau đó Phong Vũ rời khỏi cửa tiệm Thu Minh nhìn theo mà tiếc đối Tối đến Vừa xong công việc ở công ty Phong Vũ vội vã lái xe trở về Lăng Gia Đem chuyện anh đã tìm được nhân viên ở tiệm hoa Nói chủ Yến Linh được biết Nguyễn Linh đã không giấu được sự vui sướng Gương mặt bừng lên Ánh mắt hiện rõ niềm vui khi nghe quả Rồi cô quay sang Phong Vũ Một chút thắc mắc về người mà anh vừa nói tới Cô ấy tên là gì vậy anh? Đã từng làm công việc liên quan tới hoa chưa? Tên cô ta là Thu Minh, có kinh nghiệm đã từng làm việc ở tiệm hoa, nên em cứ yên tâm. Anh đã nhận cô ta và ngày mai sẽ bắt đầu tới tiệm làm việc. Giờ là như vậy, chờ khi bắt đầu để cô ta làm việc được hay không? Uyển Linh nghe như vậy thì yên tâm, cô rất tin tưởng anh. Bởi vì anh là một người nhảy bén, luôn đặt tâm huyết vào mọi chuyện anh làm. Hơn nữa, anh còn là lãnh đạo của cả công ty, nên cũng có kinh nghiệm. Cô tự hào nhìn Phong Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh, nhưng mà em thực sự rất muốn gặp Thu Minh. Anh có thể sắp xếp để em được nói chuyện với cô ấy không? Được chứ, anh nghĩ em cũng nên tới tiệm hoa trao đổi công việc với cô ấy. Em hiểu rõ mọi thứ nên sẽ tốt hơn là đình trí. Hai hôm nữa đến kỳ hạn khám tai cho em. Nhân cơ hội này chúng ta sẽ ghé qua tiệm hoa, chịu không? Vậy tốt quá, cảm ơn chồng. Anh thật tốt với em. Em là vợ anh, là người mà anh yêu thương nhất. Huống chi bây giờ trong bụng của em còn đang mang thai con của anh. Nguyễn Linh tự cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Ở bên anh cô luôn cảm nhận được sự ngọt ngào và yêu thương. Cô tựa đầu vào vai phong vũ vừa cảm nhận được tình yêu mà dành cho cô vừa nôn nóng được gặp người con gái tên Thù Minh. Nhưng chắc Nguyễn Linh sẽ không hề biết rằng Một cuộc trùng phùng không mong đợi sắp xảy tới Bên phòng của Thư Kỳ và Phong Dương Không khí vẫn ngột ngạt Và căng thẳng sau đêm hùng quả Thư Kỳ không một lời nào giải thích Hai người im lặng Mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng Phong Dương tự hỏi có nên dự bộ Thư Kỳ Vì tình yêu mà anh dành cho cô rất lớn Ánh đèn vàng trong phòng khiến không gian trở nên ấm áp Nhưng cũng tạo ra cảm giác nặng nề Phong Dương cảm thấy bước bối, cái nóng từ ánh đèn chiếu thẳng vào, làm dâng lên cảm giác khó chịu trong lòng. Phong Dương quyết định đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, hy vọng nước lạnh sẽ làm mình dễ chịu hơn. Trong khi tư kỳ thì lại ngồi ở một góc phòng, vẽ mặt bần tần lo lắng, đầu óc đang quay cuộn với những lo lắng về người đàn ông đấy. Những lời uy hiếp mà hắn ta đã nói, thực chất, cô ta đang ý lại vào tình yêu của Phong Dương. Dù có ra sao, anh vẫn sẵn sàng nhường bộ Nên không lý do gì Thư Kỳ phải xuống nước xin lỗi phong dương Lúc này Thư Kỳ cảm thấy Đầu mình đau ở Mỹ nơi đã đứng lên Đi đến chiếc tủ đầu giường Nơi để những lò thuốc giảm đau Vừa mở hộp thủ ra Ánh mắt Thư Kỳ đã dừng lại Trên một chiếc hộp nhỏ màu xanh Một chút tò mò hiện ra trong ánh mắt Thư Kỳ vội vàng lấy ra Và mở nắp hộp Nhìn chiếc nhẫn giá trị Cương mặt Thư Kỳ chuyển từ ngạc nhiên sang hoài nghi. Cô ta cầm chiếc nhẫn lên rồi nói. Chiếc nhẫn còn cả tem mát, nhưng dạo gần đây mình đâu có mua trang sức. Lẽ nào anh Dương mua, anh ta mua làm gì chứ? Thư Kỳ nhìn chiếc nhẫn với sự hoài nghi. Sau đó đem đều vào tay. Nhẫn vừa vặn, ánh sáng lấp lánh trên ngón tay. Cô ta liền di chuyển ra xa. Chầm chầm ngắm nhìn bỗng dường khoái miệng của ta cười lên. Cũng được đấy Cũng đẹp, xem ra Anh ấy cũng có mát thẩm mỹ Thư Kỳ đột nhiên thu lại nụ cười Cô nghĩ không biết mục đích của Phong Dương Mua nó để làm gì Vừa hay Phong Dương từ nhà vệ sinh đi ra Thư Kỳ không chờ được mà chất vấn Anh mua nhẫn khi nào thế Anh mua để làm gì, sao không nói với em Thấy Thư Kỳ đã đeo chiếc nhẫn trên tay Phong Dương liền dừng lại Cũng không có gì bất ngờ Vì nó vốn dĩ là anh mua cho Thư Kỳ Chỉ là chưa có cơ hội đưa ra mà thôi Phong giường ngồi bào ghế Một chút hờ hững trong giọng nói Ơm, um, anh mua nó Định tặng cho em Nhưng mà chưa có cơ hội Em, không biết anh đã mua nó Tại sao không nói sớm hơn Em đã để cho anh có cơ hội nói đâu Lúc đó mọi thứ quá căng thẳng Anh không muốn làm rối tên mọi thứ Ơm, um, tại bữa đó công việc của em có chút trục trặc Nên em có chút bực tức Vậy ra tối đó em về muộn là do công việc Tại sao em không nói cho anh biết Tại sao phải nói dối anh Anh đã rất lo lắng cho em đấy Đúng rồi là do công việc Em xin lỗi tại vì Em không muốn anh lo lắng Phong Dương nhìn sâu vào đôi mắt Thư Kỳ Cảm giác có điều gì đó Không ổn trong ánh mắt của ta Nhưng anh đã không thể nhận ra Bởi tình yêu dành cho Thư Kỳ quá lớn Con tim đã lớn ác lý trí Khiến Phong Dương bất chấp Mù quán Tin vào những lời nói dối xấu xa của cô ta Phong Dương không chỉ dao động Mà còn cảm thấy ấy náy Vì nghĩ rằng Anh đã hiểu lầm Thư Kỳ nên đã đứng lên Rời khỏi ghế và tiến lại gần Ngồi xuống bên cạnh Thư Kỳ Nắm lấy tay cô Anh dịu dàng bảo Chúng ta là vợ chồng Cùng nhau chia sẻ vui buồn là chuyện nên làm Anh luôn ở cạnh em Lần sau nếu có gì thì phải nói với anh Không để để trong lòng rồi chịu đựng một mình như thế Anh không muốn có bất kỳ hiểu nhầm nào xảy ra Anh lại cài không muốn mất em Thư kỳ khẽ nở nụ cười Đó chỉ là sự gượng gạo Để Phong Dương dịu đi cơn tức Hiện tại trong lòng cô ta không thật Cảm động trước những lời yêu thương từ Phong Dương Được em biết rồi Sẽ không như vậy nữa đâu Thư kỳ nhìn Phong Dương Đằng sau sự nhượng mộ là những toàn tính Mưu mô đã được cô ta vạch ra Dù là gã đàn ông kia hay tình cảm chân thành của Phong Dương, cũng sẽ không thể cản trở cô ta. Trong vòng tay ấm áp của Phong Dương, gương mặt thư kỵ bỗng trở nên nham hiểm. Ngày Nguyễn Linh cám thai cũng đã tới. Trước khi ra khỏi nhà, Nguyễn Linh đã không giấu được nỗi lo và hồi hộp đang xen. Cô nóng lòng muốn chờ đợi, biết được tình hình của em bé trong bụng cũng như muốn nhanh chóng gặp được Thu Minh của nhân viên mới của tiệm Hoa Cảm giác chờ đợi khiến cho Nguyễn Linh vừa phấn khích, vừa bồn chuồn. Còn Phong Vũ sáng hôm nay phải chơi cuộc họp quan trọng để đi cùng với Nguyễn Linh. Anh thay đồ xong, đang từ nhà vệ sinh đi ra. Thấy Nguyễn Linh có vẻ trầm tư, trên một góc giường thì tiến lại hỏi. Em đang suy nghĩ gì thế? Nguyễn Linh giật mình một chút suy nghĩ thoáng qua trong đầu tan biến. Cô ngẩn mặt nhìn Phong Vũ, mỉm cười đáp. Dạ. Em chỉ đang nghĩ đến lát nữa tới bệnh viện Em sẽ được nghe nhịp tim tay Em vui quá Em hồi hộp quá Phòng vũ cũng kẻ miếm cười Kéo huyển lên lại gần rồi dịu dòng bảo Anh cũng háo hức không kém gì vợ đâu Được nghe nhịp tim của con Chắc chắn sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc không thể nào quên Mọi thứ sẽ ổn cả thôi Em cứ thoải mái nhé Biết là như vậy nhưng mà em cứ lo Nhớ lát rửa xuống nhà nếu như mẹ không cho chúng ta đi sao Không đâu, anh hiểu tính mẹ Tuy bà có hơi nghiêm khắc Nhưng đi khám tài là việc chính đáng Huống chi là liên quan tới cháu cưng của mẹ Mẹ sẽ không làm khó chúng ta đâu Vợ đừng lo, lát nữa hay để cho anh Anh sẽ nói chuyện với mẹ Dạ, vậy bây giờ mình đi được chưa chồng? Xong chưa? Nếu như em xong rồi chúng ta đi thôi Em xong rồi mình đi thôi Phong Vũ và Nguyễn Linh vừa đi xuống lầu Thì chạm mặt bà Hằng Bà nhìn hai người với ánh mắt tò mò hỏi Hai đứa định đi đâu đấy Dạ con và Nguyễn Linh đi khám tai Được bao lâu rồi mà đi khám Có thể gọi bác sĩ Hưng về nhà khám Bác sĩ Hưng chỉ là bác sĩ chuyên khoa nội Ông ấy có thể sẽ không am hiểu Về các vấn đề liên quan tới khoa sản Con nghĩ vẫn nên đi Nguyễn Linh đến phòng khám Sẽ tốt hơn Nguyễn Linh mang tai lần đầu tiên Đến đó người ta có đầy đủ dụng cụ Trang thiết bị tân tiến Nên cũng sẽ yên tâm hơn trong việc khám và chữa Mà mẹ cũng không muốn Đứa cháu đầu của nhà họ Lăng Phải gặp bất cứ sơ xuất nào đâu Đúng không mẹ? Con nói cũng đúng Như bác sĩ Hưng có thật sự không đủ năng lực Bà Hằng bỗng dưng díu đôi mày Ánh mắt khó chịu Nhìn chằm chạp Uyển Linh Một chút mầm lùng giấy lên trong lòng Khi nghĩ về đứa bé trong bụng cô Liệu đứa bé trong bụng có thực sự là cháu của mình Nếu đó thực sự Là của mình Thì cũng không muốn Để con cháu nhà họ lăn xảy ra bớt rắc Chắc phải để cho nó đi khám trước Sau này có kết quả ADN Rồi tính tiếp cũng chưa muộn Bà Hằng im lặng một lúc Bồng chốc thở dài rồi bảo Đi sớm về sớm Được sự cho phép của bà Hằng Nguyễn Linh và vong Vũ Vội bà đến bệnh viện Nơi cả hai chọn thăm khám Là một bệnh viện lớn tại thành phố nổi tiếng Về dịch vụ sản nhi Gia đình phong vũ Thuộc dạng giàu có Dĩ nhiên sẽ không để vợ và con của anh Phải chịu thiệt thoại Hết cả buổi sáng Nguyễn Linh cũng hoàn thành xong tụ tục khám thai Cô cảm thấy nhẹ nhẫm Và hạnh phúc khi biết mọi thứ đều đã ổn Cả hai lên xe rời khỏi bệnh viện Với sự thoải mái Và ràng rỡ trên khuôn mặt Vừa thắt dây an toàn cho Nguyễn Linh xong Phong Vũ nhìn vào cô, ánh mắt hiện rõ sự quan tâm. Em đói không? Hay là chúng ta đi ăn cái gì đó đi? Nguyễn Linh mỉm cười, cảm thấy bụng cô hơi cồn cạo, nhưng rồi một suy nghĩ khác chợt lế lên trong đầu. Nguyễn Linh liền bảo. Em muốn đến tiệm hoa ngay bây giờ. Phong Vũ cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Nguyễn Linh. Khi sáng giờ cô chỉ ăn mồi chén cháo, nhưng khi nhận ra sự háo hức trong cô thì nỗi lo của anh. Cũng hóa thành sự nuông chiều Anh mỉm cười gật đầu ngay lập tức Được thôi Vậy chúng ta sẽ qua tiệm Hoa Nhưng lát nữa ghé ngang nhà hàng Anh sẽ dừng lại mua sức Cho em ăn lót dạ Có như vậy anh mới yên tâm Dạ cảm ơn chồng Chồng lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho em Em lại nhớt rùi Muốn gì mà không được Em ngồi cẩn thận vào Anh lái xe đi đây Đến tiệm Hoa Phòng vũ cho xe rẽ vào phía trước rồi dừng lại. Nguyễn Linh vừa thấy tiệm đã vui ngay. Đây còn chỉ là một tiệm hoa bình thường mà còn là nơi cô đã dành rất nhiều thời gian cũng như đam mê của cô. Nguyễn Linh bước xuống xe, bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Bỗng chốc, cảm xúc hồi hộp và nhớ nhung đang xen lẫn lộn, khiến trái tim cô đập nhanh hơn bình thường. Từ ngoài, Nguyễn Linh đã ngửi được hương thơm ngạo ngạt. Và thấy được sắc màu rực rỡ Của những đóa hoa tulip, hoa hồng Gương mặt Nguyễn Linh Không giấu được sự vui sướng Cảm xúc dân trào trong cô Bất giác thốt Linh Em nhớ nơi này quá Nó luôn mà lại cho em cảm giác bình yên Phòng vụ đứng từ phía sau Nhìn Nguyễn Linh Trong lòng bất chợt cảm thấy có lỗi Anh bước tới gần nắm chặt tay Uyển Linh rồi bảo Anh xin lỗi vì thời gian qua Đã để cho em chịu thiệt Hôm nay em hãy ở lại đây Chiều xong công việc, anh sẽ ghé ngang qua trước em. Có được không anh? Em sợ mẹ sẽ... Không sao, anh sẽ tìm cách ứng phó với mẹ. Bây giờ chúng ta vào trong túi. Quỷ Linh gật đầu, trái tim đập mạnh khi bước vào. Cô đi phía sau. Phong Vũ bước đi phía trước. Nhìn thấy anh, Thu Minh liền hí hưởng chạy ra. Nở nụ cười tươi mừng đón anh. Anh Vũ, sao hôm nay anh mới tới tiệm? Em còn tưởng sau buổi phỏng vấn sẽ không được gặp lại anh nữa chứ. Tôi bận, cô không cần trông tôi, vì tôi không phải chủ ở đây, mà chính là cô ấy. Thoáng qua Thu Minh, Phong Vũ khẽ chỉ tay về phía Nguyễn Linh. Ánh mắt chuyển sang nhìn cô bằng sự ấm áp. "Chồng à, Thu Minh đâu?" Trong khi Nguyễn Linh đang nôn nao gặp Thu Minh, nhưng vừa thấy cô ta, mọi cảm xúc đều ngừng lại. Nguyễn Linh ngỡ ngàng mở to đôi mắt, thứ háo hức ban đầu chuyển sang bối rối. Cổ hồng Nguyễn Linh bỗng chốc ngẹn lại. Lời nói càng thêm luống túng. Sao chị, sao chị lại ở đây? Thấy Nguyễn Linh. Nụ cười trên môi Thu Minh tắt liệm. Gương mặt bỗng tối đi. Ánh mắt hiện lên sự thù hằng. Những chuyện không vui trong quá khứ. Bỗng trỗi dậy. Thu Minh nghệch mặt đứng hình một chút. Rồi nhanh chóng. Lấy lại sự tự chủ. Cô ta điều chỉnh lại tư thế rồi cất tiếng. Nguyễn Linh là cô. Nguyễn Linh bàn hoàng. Khoảnh khắc này Nguyễn Linh cảm thấy Thời gian như ngừng trôi Cô không thể tin rằng Sẽ gặp lại Thu Minh trong hoàn cảnh này Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên tráng Trái tim Nguyễn Linh đập nhanh hơn Miệng cô lắp bắp vì bối rối Chị Minh Em không nghĩ sẽ gặp lại chị ở đây Thật vậy Tôi cũng rất bất ngờ khi gặp lại cô Quả đất này rất nhỏ bé Thu Minh khẽ nhớn mày Ánh mắt thoáng chốc Giấy lên sự châm biếm Nụ cười chua chát, bỗng xuất hiện trên môi. Cô ta quay mặt đi một chút, không muốn để cho Nguyễn Linh nhận ra cảm xúc thật bên trong. Sự căng thẳng giữa họ vẫn tồn tại, khiến không ký thêm phần ngột ngạt. Trong khi phòng vụ đứng đó, dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra dù Nguyễn Linh và Thu Minh. Bỗng chốc một cảm giác mông lung, tồn tại trong suy nghĩ. Phòng vũ đã quay sang Nguyễn Linh, nhìn cô rồi thắc mắc. Vợ à, Em có quen biết Thu Minh sao? Nguyễn Linh cảm thấy đột ngột Gặp lại Thu Minh vì quá bất ngờ Mà nãy giờ cô quên mất sự có mặt của Phong Vũ Chồng cô cũng nên được biết về mối quan hệ này Mắt cô đã lướt qua Thu Minh Rồi quay về phía Phong Vũ Một chút ngập ngừng trong giọng nói Dạ, bọn em từng làm chung với nhau ở quán Sau khi em nghỉ Em không gặp lại chị Minh nữa Phong Vũ nghe như thế thì gật đậu Một thoáng hiểu ra điều gì đó trong quá khứ của Uyển Linh. Anh nhìn cô vén mắt dịu dàng, không hề bận tâm tới quá khứ trước kia, dù là Uyển Linh hay công việc của Thu Minh. Anh nắm tay Uyển Linh, khẽ mỉm cười, sự ấm áp hiện rõ qua giọng nói của anh. "Ra là vậy, Thu Minh và em quen biết từ trước, cả cô ấy và em cũng có chung niềm đam mê hoa cỏ. Và bây giờ em đã có thể yên tâm giao tìm hoa lại cho Thu Minh." Em cũng dự tính như thế mà anh đang lo cho em hơn con đấy. Nguyễn Linh chỉ hỏi anh cho vui mà thôi. Vì sự quan tâm, yêu thương của anh, cô đều cảm nhận được cả. Em lại suy nghĩ đi đâu thế? Dĩ nhiên là anh lo lắng cho hai mẹ con. Nếu không có vợ, ai sẽ sinh con cho chồng đây? Một mình chồng đâu thể làm được chuyện đó. Chồng nói năng linh tinh trước mặt chị Minh thấy, xấu hổ chết mất. Thù Minh, trong khoảnh khắc này cảm giác ghen tị Và khó chịu bỏng trỗi dậy Cô ta không cam tâm khi phải chứng kiến Nguyễn Linh và Phong Vũ Liên tục thể hiện tình cảm trước mặt cô ta Nhất là khi nhìn thấy nụ cười ấm áp Của Phong Vũ dành cho Nguyễn Linh Ánh mắt cô ta đã không giấu nổi Sự đố kỵ Bàn tay thù Minh nắm chặt lại Móng tay gần như đâm vào trong lòng bàn tay Yên hàng dấu Sau thời gian dài không gặp Nguyễn Linh giờ đã có được những thứ thù mình khao khát Đó là công việc tình yêu và sự chăm sóc từ một người đàn ông như Phong Vũ trong khi hiện giờ Thu Minh lại đang chật vật và lao đao vì cuộc sống trước mặt Phong Vũ gương mặt Thu Minh trở nên căng thẳng khi phải cố nén mọi thứ vào trong Thu Minh gượng cười dù trong lòng vẫn không tôi ghen ghét và không ưa chị Uyển Linh không sao tôi không thấy gì cả hình như sự có mặt của tôi ở đây đã cản trở hai người tôi sẽ đi làm việc Trả không gian tự do lại cho anh Và Nguyễn Linh Chị Minh Chị đừng nghĩ ngợi gì Anh Vũ là như vậy Anh ấy cũng vì lo cho mẹ con em Phải đấy cô Minh Nguyễn Linh đang mang tay Nên tôi cần phải quan tâm đến mẹ con cô ấy hơn Nếu có làm gì khiến cô không thoải mái Thì xin lỗi cô Tiệm hoa này là của cô tôi chỉ làm công Dĩ nhiên tôi hiểu chứ Nguyễn Linh cô tốt số thật đấy Lấy được một người chồng mà mọi cô gái đều ao ước Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên Phát ra từ túi quần của Phong Vũ Vợ à, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút Dạ anh đi đi Phong Vũ đi ra ngoài Nguyễn Linh quay sang Thu Minh Một chút ngập ngừng trong giọng nói Sau khi cảm nhận được sự xa cách Và khuất tức qua lời nói của Thu Minh Giọng cô nhẹ nhàng và chân thành hơn Chị Minh, bây giờ chị đã là một thành viên của tiệm hoa Gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài Xem như chị em mình có duyên Từ nay mọi chuyện ấy tìm hoa Em đành phải nhờ vào chị Nên em đang mang thai Không thể thử suy lùi tới Nếu như chị chưa quen việc thì có thể hỏi định trí Nó là em trai của em Nó sẽ hướng dẫn và giúp đỡ chị Hóa ra cậu ấy là em trai của cô hàng gì tôi lại thấy hình ảnh của cô thoáng qua gương mặt cậu ấy Được rồi, thời thế đã thay đổi Cô bây giờ trở thành chủ của tôi Dù có không phục Cũng phải chấp nhận sự thật vũ phàng này thôi Tôi biết bộ phật của tôi Tôi sẽ không lười biến đâu, đừng lo Em đâu có lo Vì em nghe anh Vũ nói Chị đã từng làm việc ở tiệm hoa Lại có kinh nghiệm nên em sẽ yên tâm hơn Nhưng hiểu lầm trước đây chúng ta bỏ qua được không Mình ấy cùng nhìn về tương lai Và quên đi quá khứ tăm tối Để sau hẳn nói đi Thu Minh không thể ngăn được Cảm giác gành ghét đang tràn lên Khiến ánh mắt của ta trở nên sắc bén Biểu hiện trên gương mặt Thu Minh trở nên gường gạo, căng thẳng. Lời nói ra cũng không hứa hẹn gì với Nguyễn Linh như lại mỉm cười với cô. Nụ cười ấy có thực sự xuất phát từ trái tim, hay chỉ là một lớp mặt nạ để che giấu đi sự đố kỵ bên trong. Bản chất con người của Thu Minh vốn không được giảng. Phòng vũ trở vào, anh nhận ra gương mặt Nguyễn Linh đã thoải mái hơn. Như thế một gánh nặng đã rượt gỡ bỏ. Anh vội vàng bước tới bên cạnh Nguyễn Linh. Khẽ nớ nụ cười rồi dịu dòng bảo Vợ à, bây giờ anh lại phải đến công ty Em ở lại tiệm với cô Minh Hai người vừa gặp lại chắc sẽ có nhiều điều để nói chiều xong việc Anh sẽ ghé qua rước em Nếu như mẹ có điện thì anh sẽ ứng phó giúp em Em biết rồi cảm ơn anh Mẹ sẽ không gọi cho em được đâu Vì điện thoại của em Hiện còn đang ở chỗ của mẹ Nếu mẹ tìm anh Anh hãy lựa lời mà nói Đừng khiến mẹ giận nha Anh biết rồi em yên tâm nha Bye em, chịu anh sẽ đón em. Ánh mắt Nguyễn Linh sáng lên, bàn tiều chút ngựa ngùng khi Phong Vũ hôn lên mặt cô. Thoải mái thể hiện tình cảm trước mặt Thu Minh mà không một chút dè chừng. Trong khi Thu Minh ngồi cạnh, gương mặt tỏ ra bối rối khi chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào của họ. Nụ hôn Phong Vũ dành cho Uyển Linh khiến Thu Minh cảm thấy căm hờn hơn bao giờ hết. Sự bực tức, ghen ghét, bóng rối dày mạnh mẽ trong lòng Thu Minh. Cô ta không cam tâm khi bản thân phải chịu nhiều đau khổ, trong khi Nguyễn Linh thì lại có được tất cả mọi thứ. Gương mặt Thu Minh tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô ta nhìn Nguyễn Linh lại chất chứa sự oán hận ngay khi Phong Vũ vừa đi khỏi. Lúc này Thư Kỳ vừa mới làm lành với Phong Dương. Chưa kịp vui mừng vì đỡ được một mối lo, thì cả đàn ông đó lại gọi tới. Chuông đi thoại vang lên, làm trái tim cô ta đập mạnh. Thư Kỳ nhìn vào màn hình, thấy số hắn hiền lên, một nỗi lo lắng, bỗng chốc dân trạo. Trong khi cô ta đang ngồi ở phòng khách, có ông đại, bà Hằng và cả Phong Dương. Thư Kỳ do dự một lát sự quyết định tắt máy, không nhận cuộc gọi. Vì cô ta có cảm giác, ánh mắt của bà Hằng, ông đại và Phong Dương đang đổ dồn vào cô, lòng nơm nớp lo sợ, bọn họ sẽ nghi ngờ. Vì vậy Thư Kỳ đã hiếp một hơi thật sâu. Cố tỏ ra bình tĩnh, xem như chưa có cuộc gọi đến, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với bà Hằng. Phong vũ đưa vợ nó đi khám tài từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy về. Không biết cái tài có sao không? Hay tụi nó đã đi đâu rồi sao không thấy gọi về gì cả? Bà Hằng câu có đôi mày gương mặt nhăn nhó, lộ vẻ không vui. Thư kỳ liền thừa cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Cố tình nói xấu huyện linh trước mặt bà Hằng để bà càng ghét cô hơn. Mẹ ơi mẹ đừng lo, chị ta sẽ không bị gì đâu. Cả cái tai cũng thế. Chị ta biết rõ gia đình mình xem trọng cái tai trong bụng chị ta như thế nào. Nhờ vào nó chị ta mới có chỗ đứng ở nhà họ lăng. Dĩ nhiên chị ta sẽ không để xảy ra chuyện đâu. Có thể họ đang đi dạo shopping ở đâu đó. Lâu ngày được thả cửa dĩ nhiên phải tranh thủ một chút. Có khi lén mẹ chạy về tiệm hoa bần cùng đó cũng nên. Nó dám sao? Không được. Mẹ phải gọi điện cho thằng Vũ. Mẹ không thể để nó coi thường cái gia đình này Đến khi xét nghiệm Mai Dien Nếu cái thai không phải con của thằng Vũ Mẹ sẽ không để ý đâu Thư Kỳ khẽ nuốt nước bọt Cảm giác lành toát sống lưng Khi nghe những lời bà Hằng nói Dù biết rõ bà Hằng đang nói về Nguyễn Linh Nhưng Thư Kỳ cũng thấy có mình ở trong đó Kết cục của cô liệu có giống như Nguyễn Linh Khi mối quan hệ với người đàn ông đó bị phanh phui Nỗi lo về cuộc gọi lúc nãy Vẫn đeo bám Thư Kỳ Khiến gương mặt cô biến sắc, có tật giật mình bỗng chốc thưa kỳ lén nhìn điện thoại, tim đập nhanh khi nghĩ tới gã đàn ông đó. Mẹ, có thể anh chị chỉ đi khám lâu hơn một chút thôi. Nếu như đi shopping có thể làm chị dâu giảm stress, thì cũng nên mà mẹ. Chị dâu mang thai, tâm trạng cần thoải mái thì em bé trong bụng mới phát triển. Mẹ bác chị ấy suốt ngày ở nhà cũng không tốt đâu. Phong Dương nhìn bà Hằng với vẻ nghiêm túc. Cố gắng dẹp bớt đi không khí căng thẳng Chỉ vì một sự nhỏ nhặt Mà không đáng kể Tôi thấy thằng Dương nói đúng đấy Và có vẻ đã quá hà khắc với con dâu Ông và thằng Dương một tiếng dâu hai tiếng dầu Tôi cũng vì đứa bé trong bụng nó Nên miễn cưỡng Để nó tạm thời ở lại nhà này Chờ nó sinh xong Mọi chuyện sáng tỏ rồi tôi tính luôn một thế Từ đó cho hai bà con ông biết Tôi chỉ có mỗi một mình đứa con dâu là thư kỳ mà thôi Mẹ nói vậy có phải không con? Thư Kỳ Thư Kỳ giật mình khi bị bà Hằng bất ngờ gọi tên và nhắc tới cô Nhưng rất chạnh sau đó đã lấy lại bình tĩnh Cố gắng gường cười mặc dù trong đầu vẫn vơ Vì gã đàn ông kia và nghe những đe dọa mà hắn mang lại Nếu như cô không phục Tùng hắn Giữa không khí căng thẳng Tiếng chuông điện thoại bất ngờ rêu vang Khiến mọi người giật mình Ánh mắt lại nhìn tới điện thoại trên tay Thư Kỵ. Cô ta chụp dạ. Đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh những gương mặt đang ngồi đối diện với cô ta. Sau đó nhìn xuống điện thoại nhận ra đó là số của người đàn ông kia. Thư Kỵ cảm thấy nỗi sợ dâng cao. Cô biết mình không thể tiếp tục tắt máy bởi điều này sẽ gây nên sự nghi ngờ về phía gia đình Phong Dương và sẽ chọc giận hắn. Lo sợ bản thân gặp bất lợi Thư Kỳ nhanh chóng đứng lên Cầm chặt điện thoại trong tay Cố giữ giọng bình tĩnh rồi nói Đồng nghiệp trên công ty gọi tới Con ra ngoài một chút để nghe điện thoại Thư Kỳ đứng ở một khoảng cách xa Cảm thấy an toàn hơn một chút thì hít sau Cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhấc máy lên Giọng hơi ruông rảy Alo, tại sao lại gọi cho tôi lúc này Tôi đã dặn anh nhiều lần Nếu cần gì hãy nhắn tin được có gọi kia mà Nhà chồng tôi sẽ nghi ngờ đấy Gương mặt Thư Kỳ dần hiện lên sự thức giận Nhưng vẫn kiên nhận lắng nghe Gã đàn ông ở đầu dây bên kia Yêu cầu mà hắn đưa ra Thư Kỳ khó có thể chấp nhận Trong lúc giận dữ cô đã lớn tiếng Anh cần nhiều tiền như vậy để làm gì chứ Hắn chưa kịp đáp lời Thư Kỳ đã nghe được giọng của Phong Dương Từ phía sau hỏi tới Ai cần tiền của em Thư Kỳ quay mặt Tái xanh mặt mũi Khi thấy Phong Dương Sự xuất hiện bất ngờ của Phong Dương Khiến Thư Kỳ hốt khoảng Cũng bởi có tật giật mình Nên gương mặt Thư Kỳ bối rối hẳn Cô vội biệt chặt loa ngoài Cố gắng tìm lời giải thích Để chống chế Và hy vọng Phong Dương không nghi ngờ Dòng điều của người có hành vi mờ ám Thường rất ấp uống Thư Kỳ lúc này cũng không ngoại lệ Không, không có gì đâu ờ, Chỉ là đồng nghiệp của em Hỏi mượn tiền thôi Đồng nghiệp sao Vậy em cứ giúp họ đi Nếu họ cần Phong Dương khẽ mỉm cười Lòng không một chút hoài nghi Bởi cuộc hồi toài vừa rồi Phong Dương hoàn toàn không nghe rõ hết Chỉ loán toán nghe câu được câu mất Cũng vì tò mò Phong Dương mới tiến lại muốn làm rõ hơn Thực chất Anh vẫn luôn tin tưởng và yêu thương Thư Kỵ Em biết rồi Em sẽ cân nhắc Phong Dương gật đầu không hỏi thêm Khi anh vừa quay lưng đi Thư Kỵ mới thở vào nhẹ nhõm Tuy nhiên nỗi lo sợ vấn đề nặng trong tâm trí khiến gương mặt Thư Kỳ không giấu nổi sự căng thẳng. Cô nhanh chóng đưa điện thoại lên tay khi không còn mối đe dọa nào nữa. Giờ này buồn rồi, tôi không thể ra ngoài. Chồng và nhà chồng tôi sẽ nghi ngờ tôi. Cần gì 11 giờ trưa mai gặp nhau, đi điểm cũ. Sau một hồi im lặng, dòng hắn bên kia mới đáp. Được, mai gặp thì mai gặp. Anh chờ em đấy. Thư Kỳ tắt máy, lòng đầy bực tức. Nỗi sờ và thức giận đang xen khiến cho ánh mắt của Thư Kỳ sắc bén. Nhìn tới điện thoại nỗi căm phẫn đang trạo dân. Bỗng chốc hàm răng nghiến chặt khuôn mặt Thư Kỳ phát ra tiếng chửi rủa Hủng kiếp Dừng lại ở sự bức xúc Thư Kỳ hiếp một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô biết mình không thể để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự lo lắng trước mặt ông đại bà Hằng và Phong Dương. nên khi vừa quay lại ghế ngồi Thư Kỳ liền nở nụ cười, làm cho vẻ bình thường, tiếp tục tham gia vào cuộc trò chuyện. Lúc này Phong Vũ và Nguyễn Linh đã về tới nhà, vừa bước chân tới phòng khách, sự căng thẳng ngập tràn không gian. Bà Hằng ngẩn lên, nhìn Nguyễn Linh bằng ánh mắt khó chịu, giọng nói vừa hằng học vừa chầm biếm. Cuối cùng cũng về, đi cám tai mà cả ngày không thấy tầm hơi. Cảm nhận được sự ngột ngạc qua cái lượng mắt của bà Hằng, Nguyễn Linh bỗng ruột rẻ, Bị mắt cựp xuống Một chút lo sợ hiện lên trên mặt Cô chỉ biết cúi đầu Cố gắng kiềm chế cảm xúc Không dám phản kháng Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi về nhà Trong khi phong vũ lại rất điềm tĩnh Nắm chặt tay Nguyễn Linh Nhìn qua cô Tầm trấn an cô Vợ không cần lo Anh ở đây với em Anh sẽ giải thích với mẹ Nguyễn Linh gật đầu lòng cảm thấy nhẹ nhõm Sau khi phong vũ lên tiếng Mẹ à Hôm nay chúng con đi khám tay, mọi thứ đều rất ổn. Tiềm tay phát triển bình thường, chỉ là sau đó con đã đưa Nguyễn Linh sang tiệm hoa. Con muốn vợ con có thời gian thư giãn, sẵn ghé tăm em vợ con luôn. Vì đã lâu rồi Nguyễn Linh không đến tiệm hoa và gặp định trí. Tiệm hoa không chỉ là tâm huyết của Nguyễn Linh, mà còn là nhà của vợ con nữa mẹ. Biết ngay có phải cô chê căn nhà này ngột ngạt nên bắt tặng Vũ đưa cô về bên đó, căn tiệm hoa chút ếc đó của cô. Quan trọng hay là cái thai và lời nói của tôi quan trọng hơn Hình như cô quá xem tượng tôi Và xem tượng gia đình này đấy Bà Hằng vừa nói vừa liếc khuấy Nhìn Nguyễn Linh Dạ không phải vậy đâu mẹ ơi Con không dám xem tượng mẹ Và xem thường gia đình mình Con biết mà lo cho con Lo cho sức khỏe của hai mẹ con con Thực ra con cũng đã nghe lời mẹ Chuyên tâm ở nhà dưỡng tay Chỉ là bên tiệm hoa Vừa mới tìm được người tay thế con Vì vậy con định sẵn dịp đi khám tai ghé qua một chút thôi Một chút mà tới giờ này xem ra định nghĩa về thời gian của chị hình như có vấn đề thì phải Cái lời của mẹ đã không xem mẹ ra gì Cốc biển minh cách mấy cũng chỉ làm cho mẹ khó chịu hơn thôi Thư Kỳ vừa khiêu khích bà Hằng xong cô ta liền quay sang đình nọt Mẹ ơi, mẹ bớt giận đi không thôi ảnh hưởng tới sức khỏe đấy chị Huỳnh Linh không tôn trọng mẹ thì có con Con lúc nào cũng thương Và xem mẹ chẳng khác gì mẹ ruột của con Ánh mắt Thư Kỳ đầy giả tạo Nhưng bà Hằng lại thích Bà ta mỉm cười với Thư Kỳ Thái độ cũng dịu dàng hơn hẳn Khi đối với Nguyễn Linh Dĩ nhiên là mẹ biết điều đó Con lúc nào cũng hiểu mẹ cả Đâu có như ai kia Nguyễn Linh xù mặt Cảm giác buồn tuổi dâng lên Trước cách đối đài bớt công của bà ấy Bồng chóc khóe mắt rưng rưng Thấy cô buồn lòng phong vũ không nhìn được mà nhìn bà hằng và thư kỳ, một chút bức xúc trong giọng nói của anh. Mẹ đang không công bằng giữa vợ con và thư kỳ đấy, vợ con đâu có làm chuyện sai trái, không đáng bị mẹ ghẻ lạnh. Còn thư kỳ, em bớt nói lại một tiếng đi. Gia đình này chưa đủ phiền hay sao mà em còn chăm thêm dầu vào lửa thế? Suốt cuộc em muốn gì? Phong Dương em nên dạy lại vợ của mình, để thư kỳ vô cớ gây sự nữa. Phòng Dương cảm thấy muối mặt trước cơn giận của Phòng Vũ, thư kỳ lần này đã sai. Dù anh có yêu Thư Kỳ nhiều đánh cách mấy Cũng không biết phải bên vực cô ta như thế nào Phòng dường thở dài Trốn mắt nhìn phong vũ rồi nói Anh chị hai Em xin lỗi Thư Kỳ không phải cố tình đâu Anh chị đừng chấp với cô ấy Còn em nữa Thư Kỳ Bớt nói lại một tiếng Để nhà cửa bình đi đi Em có làm gì đâu Em chỉ đang nói sự thật thôi mà Mấy đứa gây rối đủ chưa Chuyện trong gia đình này cần được giải quyết Một cách bình tĩnh Không phải bằng cách chăm chọc nhau như thế Còn bà nữa Vốn chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà muốn làm lớn lên mới hài lòng sao Giọng ông đài vang lên mạnh mẽ Cắt ngang sùa màu Đang diễn ra nãy giờ Từ bà Hằng tới cả thư kỳ Cũng im bẩn bật không dám hó hé Không khí căng thẳng dần lắng xuống Thiêu yến lên đột nhiên lên tiếng Vì cô cho rằng Cô chính là nguồn cơn của mọi sự rối rắm Giọng yến lên trầm xuống Con xin lỗi ba mẹ Con không muốn làm rối thêm mọi thứ Chỉ là con thực sự yêu mến tìm hoa Nó là một phần động lực sống của con Con mong bà mẹ có thể hiểu và thông cảm cho con Từ nay con sẽ ở nhà để dưỡng thai như ý muốn của mẹ Con mong mẹ đừng giận và trách con Con chỉ muốn gia đình vui vẻ Chứ không phải căng thẳng như bây giờ Vợ à em không có lỗi Lỗi là do những người cố tình khiêu khích mà tôi Hôm nay em đã rất mệt rồi Chúng ta về phòng tôi Xin phép ba mẹ con đưa vợ con lên phòng. Trước mặt gia đình, Phong Vũ vẫn đứng ra bảo vệ Nguyễn Linh và cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Trong mắt Nguyễn Linh, Phong Vũ luôn là ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời cô. Sau đó, Nguyễn Linh trong vòng tay của Phong Vũ cứ vậy mà đi lên phòng. Ngày hôm sau, vào giờ trưa, Thư Kỳ vội vã rời khỏi phòng làm việc, lòng đầy hồi hộp. Cô lái xe với tốc độ nhanh chóng, cố gắng tập trung vào con đường phía trước. Trong khi tâm trí thì đang quay cuộn với những suy nghĩ về cuộc gặp sắp tới. Đến khách sạn Thư Kỳ nhanh chóng đổ xe, tháo mắt kính, nhìn quanh, chắc chắn không có ai chú ý. Thư Kỳ mới đeo lại rồi bước nhanh vào bên trong. Tim Thư Kỳ đập nhanh khi đứng chờ đợi trong tàng máy. Cửa thang máy mở ra, Thư Kỳ đi thẳng đến căn phòng đã hẹn trước. Dừng lại trước cửa Thư Kỳ hiếp một hơi thật sâu Rồi đưa tay lên gõ Em đến rồi Cánh cửa được mở ra Thư Kỳ bước nhanh vào bên trong Lúc này người đàn ông kia đã đến giường ngồi Thân trần và chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm Gương mặt thì tự mãn Như đã đợi Thư Kỳ từ lâu Bộ dạng không chỉnh tệ của hắn Khiến Thư Kỳ cảm thấy khó chịu Cô hiếp sâu Cố chịu bình tĩnh Và không để lộ nổi sợ trước hắn Dòng Thư Kỳ trở nên lành lùng Muốn chị nói lại đi Tôi chỉ có một tiếng thôi Có vẻ như em đang vội Nhưng thời gian của anh thì rất dịu Sao em có thể dễ dàng quên nhanh Những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta Hình ảnh nóng bỏng Và cả mùi thơm quyến rụ trên cơ thể của em Còn vương lại trên người anh đấy Hắn đứng dậy tiến lại gần Thư Kỳ sợ hắn Nên lùi lại một bước Cô cố giữ vững tâm lý Anh thôi đi Đừng nói như lời nhạm dưới trước mặt tôi Tôi đến đây không phải để chơi đùa với anh. Nói, anh cần số tiền đó để làm gì? Đó là chuyện riêng của anh. Còn chuyện của em là đáp ứng yêu cầu của anh và đưa tiền cho anh. Đơn giản chỉ như vậy thôi. 50 triệu. Hiện giờ tôi dư khả năng đưa cho anh. Nhưng chúng ta trao đổi được chứ. Em yêu muốn trao đổi điều kiện gì với anh? Tôi sẽ đưa cho anh gấp đôi số tiền mà anh cần là 100 triệu. Nhưng anh phải cùng với số tiền ấy biến mất Coi cuộc đời tôi Không được làm việc tới tôi nữa Được chứ Hắn nhướng mày vẽ mặt Bắt đầu suy nghĩ rồi vội đáp 100 triệu Nghe thì có vẻ hời Nhưng để đánh đuổi nó và rời xa em Thì không thể nào Em đừng hồng thoát khỏi anh Hắn thực ra không phải chê tiền Mà cho điều kiện thư kỳ đưa ra So với cái gia tài kết xù của nhà họ Lăng Và nhà họ Cố Mà hắn điều tra được Thì không là gì cả Dĩ nhiên Một kẻ tham lao như hắn Phải chọn con đường dài thay vì nhận lấy một số tiền còn con Chị sao Anh cần bao nhiêu thì mới chịu buông ta cho tôi Tiền thì làm sao mà anh dám chê Chỉ có điều khi nào buông ta cho em Thì phải còn chờ xem tâm trạng của anh Nếu như em làm cho anh vui Biết đâu anh sẽ suy nghĩ tới lời đề nghị của em Còn bây giờ Anh chỉ cần 50 triệu Và em Qua đây với anh. Anh nhớ em lắm rồi đấy. Mùi cơ thể trên người của em làm cho anh chết mê, chết mệt mất. Thư kỳ tức tối, cảm thấy bị xúc phạm trước sự điên rồ và thiếu tôn trọng của hắn. Cô nhíu mày cố đẩy hắn ra khi lè chiếc lưỡi gớm ghiết xuống hổm cổ của cô. Tránh xa tôi ra tên điên. Anh cần tiền tôi sẽ cho anh tiền. Đừng chạm vào người tôi. Hắn dừng lại, chuyển từ sự thách thức sang tức tối. Nụ cười đéo trên môi hắn, tắt hẳn. Chỉ còn lại gương mặt khó chịu Khi Thư Kỳ cương quyết từ chối hắn Em thực sự nghĩ rằng Mình có thể dễ dàng thoát khỏi tôi Em nên nhớ một điều rằng Tôi không phải đang đùa giỡn với em Chọc giận tôi em biết kết cục sao rồi đấy Chồng em và cả gia đình chồng em Sẽ nhìn thấy được Những hình ảnh vô cùng đẹp mắt của chúng ta Tốt nhất Em nên ngoan ngoãn nghe lời của anh đi Khi anh vui thì em mới được tảnh tới Biết chưa Tịch khốn đạn Anh chỉ giỏi ức hiếp phụ nữ yếu đuối như tôi Thư Kỳ chửi rủa hắn như vẫn đứng im mặc cho hắn vô dập Kéo cô ta xuống giường rồi thưởng thức Sự đe dọa của hắn lúc này làm cho Thư Kỳ Muốn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu Đuổi huyến lên cỏ nhà họ Lăng Trước khi cô sinh đứa bé ra Và cái chuyện cô và hắn bị bại lộ Tôi đến Trước cổng nhà họ Lăng Một cô gái đứng lấp ló Ánh đèn đường mờ ảo Thư Kỳ tình cờ đi tản bộ Cảm thấy có điều gì đó bất thường quyết định tiến lại gần và mở cửa ra xem. "Này cô kia, cô là ai? Làm gì đứng rình mò trước tôi?" "Tôi không rình mò, tôi đến đây để tìm người. Tôi là Thu Minh, bạn của Uyển Linh." Thư Kỳ nghe như vậy thì nhíu mày, không giấu nổi sự hoài nghi. Cô nhìn Thu Minh từ đầu tới chân, rồi nghĩ chắc chắn cô ta cũng sẽ không khác Diệu Uyển Linh, đều thấp kém, bần hàn như nhau. "Cô là bạn của Uyển Linh sao?" tìm chị ta có việc gì không mà vậy đứng lớp ló ở đây bạn của chị ta chắc không phải hạng tốt đẹp gì Thu Minh lường mắt cảm nhận rõ ràng sự khó chịu đâu đó trên gương mặt của Thư Kỳ Thu Minh thầm nghĩ nếu Thư Kỳ cũng không thích Nguyễn Linh có lẽ đây chính là cơ hội tốt để cô ta vạch trần Nguyễn Linh suy nghĩ xong thu Minh lén quay mặt sang hướng khác không giấu được nụ cười đắc ý sợ dĩ Thù Minh tìm tới nhà họ Lăng cũng vì nảy sinh lòng ghen tị đối với Nguyễn Linh Trước đó, qua lời của định trí, Thu Minh dò xét và biết được phong vũ là giám đốc của một công ty xây dựng lớn. Nhà họ Lăng là có địa vị, giàu có và quyền quý. Không nghĩ một cô gái có xuất tầng thấp hề như Nguyễn Linh lại may mắn được gã vào làm dâu hào môn. Trong khi quá khứ của cả hai đều làm cái công việc thấp hề như nhau. Thu Minh không cam tâm khi những năm vừa qua, cô ta thì chật vật kiếm từ đầu mưu sinh. Còn Nguyễn Linh thì có được hạnh phúc. Bên người chồng đại gia Câu chuyện tình yêu cổ tích ngoài đời thật Khiến thù mình càng sinh hoài nghi Rất có thể Nguyễn Linh vì muốn được đổi đời Mà che giấu địa quá khứ Không thể nào một gia đình quyền quý như Lăng Gia Lại chấp nhận một cô con dâu Có quá khứ không tốt Từng làm gái tiếp rượu trong quán hát Thu Minh càng nghĩ Càng cảm thấy vô lý Vì vậy hết giờ làm thu mình đã tìm tới nhà họ Lăng Để tìm hiểu thực hư Đối diện với Thư Kỳ Thu Minh khẽ nhất mép Như thế đã tìm ra được đồng minh Giọng cô ta điềm tĩnh Nhưng đôi mắt thì sắc lèm Đầy giả tâm Cô không thích Nguyễn Linh đúng chứ Thư Kỳ đứng quanh tay Gương mặt hờ hưởng không quan tâm tới Thu Minh Xem sự có mặt của Thu Minh Chỉ là phiền toái Nên còn muốn phí thị giờ để quanh cò Thư Kỳ cười khảy đáp một tiếng Không liên quan tới cô Nhà họ Lan không phải nơi để ai muốn đến cũng được Nhất là những người bần nông rẻ mạc như các người đấy. Bản thân chị ta còn chưa lo xong. Không thể giúp gì được cho cô đâu. Tốt nhất là rời khỏi đây đi. Thu Minh nhận ra thái độ kiêu ngào của Thư Kỳ. Điều này chứng tỏ Thư Kỳ không phải là một người đơn giản, dù chưa biết rõ về cô ta. Bỗng chốc, lòng cô ta dâng lên sự hoài nghi về mối quan hệ giữa Thư Kỳ và Nguyễn Linh. Rồi một số suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Thu Minh. Có lẽ giữa họ có điều gì đó không em đẹp. Quyển Linh có thật sự hạnh phúc như vẻ bề ngoài mà mình nhìn thấy hay không đây? Một chút hoang mang trên gương mặt của Thu Minh. Nhưng nhờ vậy mà cô nảy ra ý muốn khai thác thông tin và lợi dụng Thư Kỳ để hạ bề Quyển Linh. Khi Thư Kỳ quay lưng vừa định bỏ đi, Thu Minh nhanh chóng lên tiếng giữ chân Thư Kỳ. Khoan đã, cô Thư Kỳ. Nếu như tôi nói tôi có thể giúp cô loại bỏ cái gai trong mắt là Quyển Linh. Thì cô có tin không Thư kỳ nghe như vậy thì dường bước Xoay người lại Nhìn Thu Minh Sự nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt Nhưng Thư kỳ không muốn để Thu Minh Nhận ra rằng cô đang bị dao động Bởi lời nói của Thu Minh Thư kỳ nhúng vai một cái Như không bận tâm Rồi khó chịu bảo Cô đang nói gì thế Cô lấy cái quyền gì can thiệp vào chuyện giữa tôi và Nguyễn Linh Cô là bạn của chị ta Tại sao tôi phải tin cô Tôi nói có thể cô không tin Nhưng tôi cũng không ưa gì Nguyễn Linh Tôi đang nắm giữ một bí mật về Nguyễn Linh Mà chắc chắn cô sẽ rất cần đấy Bí mật? Cô biết điều gì? Tại sao lại nói những điều đó với tôi? Liệu cô có thực sự là bạn của Uyển Linh? Khi nói xấu chị ta trước mặt tôi Không sợ tư mắt lại chị ta sao Nếu sợ tôi đã không tới đấy Tôi đoán cô cũng không ưa gì Nguyễn Linh Tôi không quan tâm tới mối quan hệ giữa hai người là gì Và có hiểm khích ra rào Tôi chỉ muốn cô biết một điều Tôi có thể giúp cô đối phó với Nguyễn Linh Thư Kỳ đứng lặng Lòng trao đảo Trước sự tự tin của Thu Minh Mặc dù không chắc chắn Động cơ của Thu Minh là như thế nào Nhưng sự tò mò và nỗi thù hằng Đối với Nguyễn Linh Khiến cô khó lòng có thể từ chối Nhưng trước khi đưa ra quyết định Có hợp tác cùng với Thu Minh hay không Thư Kỳ vẫn muốn chắc chắn hơn Nên hỏi Tại sao tôi phải tin cô Bởi vì tôi là bạn của Yến Linh Tôi biết nhiều điều về cô ta Mà cô không bao giờ biết được đâu Đặc biệt là quá khứ trước đây Cô biết gì về quá khứ của Yến Linh Mà dám chắc chắn như thế Trong khi chị ta rất được chồng yêu thương Đó là trước đây Nếu chúng ta hợp tác Tôi sẽ cung cấp cho cô một thông tin quan trọng Có thể làm lay động vị trí mở 2 của Yến Linh Thậm chí Cô ta sẽ bị đuổi đi đấy Sự im lặng kéo dài Không khí trở nên căng thẳng, Thư Kỳ nghe xong vẫn còn do dự, lòng đầy hoài nghi về việc có nên tin vào lời hứa của Thu Minh hay không, trong khi chưa biết rõ mục đích của Thu Minh là như thế nào. Nhưng cơ hội tự động tìm tới nếu bỏ qua Thư Kỳ, không dám chắc kế hoạch lật đổ huyện linh của cô ta có trở nên dễ dàng nữa hay không, khi bây giờ cô còn có thêm mối đe dọa là tên đạn ông đó. Giờ nếu có thêm một đồng minh như Thu Minh, biết đâu sẽ có chuyện biến tốt. Nếu có thể lợi dụng Thu Minh, đủ yến lên ra khỏi nhà họ Lăng, dành lại tình yêu của Phong Vũ, thì tại sao cô lại đế vụt mất cơ hội hiếm có? Càng suy ngẫm Thư Kỳ càng cảm thấy Thu Minh là một con cờ có giá trị, việc hợp tác giữa cô ta. Và Thư Kỳ chỉ có được chứ không có mất. Sau một hồi trầm tư, Thư Kỳ quyết định không thể chần chừ thêm nữa, mà cô trở nên hướng khởi, Nhìn thẳng vào Thu Minh mà nói Được, tôi tạm thời tin cô Nhưng cô phải nhớ là Do cô tự chủ động tìm tới tôi Nếu có xảy ra chuyện gì tôi hoàn toàn không hề can thiệp Và cũng không có bất cứ trách nhiệm nào với cô Cô hiểu rõ ý tôi chứ Cô yên tâm Tôi không mong cầu sự bảo vệ của cô Chỉ cần chúng ta cùng nhau đạt được mục tiêu Mà chúng ta muốn Thu Minh đưa ánh mắt đầy sự giả tâm Nhìn Thư Kỳ Mặc dù biết rõ Thư Kỳ không phải là một người đơn giản và chỉ đang lợi dụng cô để đối phó với Nguyễn Linh, nhưng Thu Minh vẫn chấp nhận vì mục đích của cô ta là khiến Nguyễn Linh phải đau khổ như những gì cô đã trải qua. Thư Kỳ cũng thấy, nghĩ tới việc nhìn thấy Nguyễn Linh nhục nhã rời khỏi lăn da, trong lòng cô ta không khỏi phấn khích, bất giác, một đồ cười khoái chí hiện rõ trên môi. Sau đó cô đã đuổi khéo Thư Minh. Họ sẽ cùng nhau bàn bạc bà kế hoạch chi tiết ở một địa điểm khác, chứ không phải trước cổng nhà họ Lăng. Thu Minh cảm thấy lời đề nghị của Thư Kỳ có lý, nên đồng ý ra về và để lại số liên lạc. Thu Minh vừa đi khỏi, Thư Kỳ nghe được tiếng gọi của bà Hằng vòng ra. Vội vàng đóng cửa đi vào. Lúc này ở bên trong, ông Đại cho gọi mọi người xuống phòng khách. Thư bà Hằng rồi hai vợ chồng phong vũ. Quyển Linh và cả phòng Dương Cũng có mặt Chỉ duy nhất Thư Kỳ vì mãi nói chuyện với Thu Minh Để mọi người phải đợi cô ta Sau một tiếng của bà Hằng Thư Kỳ mới vội vã chạy vào Sau một tiếng gọi của bà Hằng Thư Kỳ mới vội vã đi vào trong Vừa thấy cô Bà Hằng liền tỏ ra nghi ngại Thư Kỳ Con đã làm gì ở ngoài đó Mà bác mọi người phải chờ đợi con nãy giờ tới Thư Kỳ nhanh chóng lấp liếm, không muốn để bà Hằng và mọi người trong nhà chú ý tới. Đặc biệt là Nguyễn Linh, biết về cuộc gặp gỡ giữa cô ta và Thu Minh, nên đã tìm đài một lý do. Dạ, con đi hóng mát trước sân, rồi nhỏ bạn con gọi tới, mãi lo tám chuyện nên con quên mất. Con xin lỗi để ba mẹ và mọi người chờ lâu, nhưng ba cho gọi cả nhà có việc gì quan trọng không mẹ? Uhm, đại cái là như vậy. Có phải bà muốn nói tới bữa tiệc thường niên sắp tới của công ty? Nếu đúng là như vậy, có lẽ chúng ta nên lên danh sách những đối tác quan trọng và những nhân viên tiêu biểu để gửi thiệp mời vì họ xứng đáng được tuyên dương. Biểu cảm trên mặt Phong Vũ lúc này không mấy ngạc nhiên vì thực chất anh đã đoán ra điều này từ trước. Cách đây một tuần, ông Đại có thảo luận qua với Phong Vũ về ý định tổ chức bữa tiệc. Ông Đại... Mục đích gắn kết tập thể và tri ân các đối tác Cũng như các nhân viên đã có nhiều đóng góp to lớn cho công ty Phong Dương cũng góp ý vào sự kiện lớn lần này Anh có tham gia buổi họp cá nhân ngày hôm đó Cùng với Phong Vũ và ông Đại Giờ đây không cần ông Đại phải nói Mọi dự định của ông đều được thể hiện qua sự phấn khích của hai người con trai Ông Đại cảm thấy vui vì điều đó Nhưng vẫn còn một số quan điểm cần được thêm vào Ông lên tiếng: "Như theo ba, chúng ta nên tổ chức một chương trình biểu diễn để mọi người có thể thư giãn và cũng nên có các hoạt động giao lưu để tăng cường kết nối giữa các phòng ban." "Dĩ nhiên điều ba vừa nghĩ tới, con và anh hai cũng đã có thảo luận qua." "Rất tốt. Vậy thì ba sẽ giao việc này lại cho hai đứa cầu phụ trách, đừng để cho ba thất vọng đấy." "Ba đừng lo, con và anh hai sẽ cố gắng thu xếp để mọi thứ diễn ra chỉnh chu." Và gọn gàng nhất có thể Ông Đại kém mỉm cười Cảm thấy hài lòng với những gì đang diễn ra Ông nhìn về phía bà Hằng rồi nói Tuần sau Gia đình chúng ta phải thực chỉnh chu Ai cũng phải có mặt tại buổi tiệc Đây không chỉ là sự kiện của công ty Mà còn là dịp Để mỗi thành viên trong lăn gia Thể hiện sự đoàn kết và tinh thần gia đình Bà Hằng biết được lý do ông Đại cho hợp gia đình Thì mỉm cười nói Tôi biết rồi tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ chú đáo Ông cứ yên tâm đi Bữa tiệc thường niên là gì vậy ba Cả con cũng phải tham dự nữa sao ạ Nguyễn Linh nào giờ chưa được tham gia Vào những bữa tiệc Tùng sang trọng Nên không hiểu khi nghe mọi người nói Trong khi cô vừa hỏi ông đại Ông chưa kịp trả lời thì thư kỳ Đã gọt miệng nói tay Dòng điều đầy khinh miệt Chị không biết thật hay giả vợ đấy Mà tôi quên Một người kinh doanh tiệm hoa nhỏ lẻ như chị Làm sao có khả năng được đặt chân tới những nơi sang trọng, còn tham gia những buổi tiệc đẳng cấp như vậy chứ? Chỉ thắc mắc cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Phong Vũ không ngồi yên trong khi vợ mình bị xem thượng. Anh nhìn Thư Kỵ với ánh mắt lạnh lùng hiện lên tìa sát khí. Trước khi lên tiếng vàng bác Thư Kỵ, Phong Vũ quay sang Nguyễn Linh, khẽ miếm cười dịu dòng giải thích. Buổi tiệc tường niên là dịp để mọi người trong công ty và gia đình tụ hợp. Kỷ niệm những thành công Và những đóng góp của mọi người Nó rất quan trọng Dĩ nhiên em là vợ anh Em cần phải đi chứ Nhưng mà em đang mang thai em sợ Không sao Có anh ở bên em Em không cần phải lo Còn Thư Kỳ Sao em có thể nói huyện linh như thế Em nên nhớ giá trị của một người Không nằm ở vẻ biển ngoài Hay công việc mà họ đang làm Mà nó nằm ở phẩm chất và đạo đức Em nên nhìn lại bản thân mình trước khi chê bài huyện linh Ánh mắt phong vụ bỗng hóa lạnh lùng Khiến Thư Kỳ phải về trường Sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt Ý anh là sao? Anh đang nói em không bà Nguyễn Linh sao? Một đại tiểu thư như em Dĩ nhiên phải hơn chị ta Anh thấy em nói phải không? Thư Kỳ quay sang Phong Dương Để tìm kiếm sự bên vực Nào ngờ Phong Dương chị nói Em không điều đó chị do như thế Chị ấy dù gì cũng là vợ của anh hai Là người một nhà với chúng ta Thư Kỳ sượng trân Cảm thấy mất mặt mà giận dối, lưu mắt nhìn anh, rồi hớt cầm quay sang chỗ khác. Không khí đang vui vẻ bỗng chốc trở nên căng thẳng. Ông Đại nói xong cũng bỏ lên lầu. Lần lượt mọi người cùng rời khỏi phòng khách. Chỉ có duy nhất, Thư Kỳ vẫn còn ngồi lại trên bộ ghế sofa. Gió nhìn huyển Linh từ sâu với đôi mắt căm ghét, trong lòng ngập tràn sự đố kỵ. Phòng khách bỗng chốc trở nên lặng lẽ. Chỉ có Thư Kỳ một mình với những toan tính thâm hiểm. Nhận thấy không có ai, Thư Kỳ liền cầm điện thoại lên, gọi vào số thù mình, vừa gọi vừa nói. Tôi cần gặp cô vào ngày mai, tôi đã có kế hoạch cho tuần sau. Ngày hôm Thư Kỳ đã đến quán cà phê hẹn trước đó với thù mình. Cô tới sớm hơn một chút. vì nôn nóng, nóng và có vẻ khó chịu. Sao cô ta tới lâu vậy chứ? Thư Kỳ lầm bầm xong qua vài phút. Thì Thu Minh cũng tới, trông thấy cô liền gọi một tiếng. Tôi ở đây. Thu Minh đi tới rồi ngồi xuống. Cô đến lâu chưa? Thư kỷ nóng vội muốn biết chuyện về Nguyễn Linh, định hối thuốc. Bây giờ cô nói cho tôi biết về quá khứ của Nguyễn Linh. Trong điện thoại cô nói kế hoạch gì vào tuần sau? Tôi sẽ nói sau. Việc quan trọng là tôi muốn biết quá khứ của chị đã. Thu Minh bắt đầu tóm tắt những thông tin cô biết về Nguyễn Linh. Những mối quan hệ ngoài luồng do Thu Minh cố tình bìa đặt và dựng lên vì ganh ghét Nguyễn Linh. Gương mặt Thu Minh vô cùng phấn khởi khi nhắc tới quá khứ. Trong khi Thư Kỳ cũng đang chăm chố lắng nghe. Ánh mắt ngày càng sáng lên, thể hiện sự bất ngờ và thích thú. Đến khi biết được Nguyễn Linh từng làm việc tại một quán karaoke nổi tiếng, Thư Kỳ đột nhiên đứng lên, gần như không kiểm soát được bản thân, mà thốt. Cụ tài đúng là một kẻ dối trá. Cho rằng Phong Vũ và cả nhà họ Lăng đã bị Uyển Linh lửa dối Thư Kỳ phẫn nộ Vừa thỏa mãn Một sự bình tĩnh hiện rõ lên trước mặt Thư Kỳ Ánh mắt cô ta sau câu chuyện này Càng lộ rõ giả tâm Tôi và cô Phải nhanh chóng lên kế hoạch vạch trần bộ mặt xạo trá của cô ta Không thể để nó tiếp tục sống trong giả dối như thế Nhưng những gì cô vừa nói có đúng sự thật hay không thế Tôi chắc chắn 100% Tôi là bạn của Uyển Linh Tôi và cô ta từng làm chung Cô ta còn nhiều lần dành khách của tôi Nếu cô không tin Tôi có thể cùng cô tới quán để đối chất Không cần Tôi tin cô Nhưng tôi cần biết địa chỉ quán đó ABC Đường số 3 quận 1 Nhưng cô biết để làm gì Đó là chuyện của tôi Tôi không dám chắc Giữ lời nói vô căn cứ của cô Có thể khiến cho anh Vũ và cả nhà họ lăng tin Tôi rất sợ tính cách từng người một Hôm đó cô cứ tới tham dự Trên danh nghĩa là bạn của cô liền Biết được thân phận của Thư Kỳ, Thư Kỳ có chút ngỡ ngạn, không nghĩ mối quan hệ giữa Thư Kỳ và Nguyễn Linh, lại là chị em bạn dâu với nhau. Từ đây Thư minh mới hiểu ra vấn đề Thư Kỳ ghét Nguyễn Linh, chỉ có thể vì tranh giành địa vị tại nhà họ Lăng. như Đại phát là một công ty lớn, nếu không có thiệp mời em là không thể vào trong. Chuyện này cô yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp. Đúng 7 giờ cô hãy tới cổng công ty, sẽ có một người đến đưa thư mời cho cô. Người đó tên là Liên Nên nhớ không được để anh Vũ hay bất cứ ai nhìn thấy của Hiệu chứ Tôi biết rồi Dĩ nhiên tôi sẽ không để cho anh Phong Vũ hay Nguyễn Linh nhìn thấy Được, bây giờ tôi còn có việc tôi đi trước Nói xong Thư Kỳ đứng lên Nhìn xung quanh một lần nữa Chắc chắn không có ai để ý Thư Kỳ nhanh chóng rời khỏi quán cà phê Cùng lúc này Thu Minh không muốn đình trí nghi ngờ rồi mất lại Nguyễn Linh Vội vàng quay trở lại tiệm Hoa Cũng do trước khi đến gặp Thư Kỳ, Thu Minh nhờ định trí, trông tìm giúp, vì cô nói đi ra ngoài có công việc. Xong xuôi hết, cô mới nhanh chóng trở về. Bộ dàn Thu Minh vừa rời khỏi quán cùng lén lút, chẳng khác gì Thư Kỳ. Thời gian một tuần đã tới, lúc này tại biệt thự Lan Gia. Khâu chuẩn bị cho buổi lễ ở công ty diễn ra sôi nổi. Ông Đại và bà Hằng cùng ăn mặc tươm tức, sang trọng chuẩn bị đến đó. Khi cả hai ông bà còn đang trao đổi một vài chuyện Thì nhìn thấy Thư Kỳ và Phong Dương Ánh mắt bỗng lué lên sự tự hào trước sự đẹp đôi của con trai và con dâu Thư Kỳ chọn một chiếc váy trẻ trung Cắt xẻ khoe tròn đôi chân dại Nhưng vẫn phù hợp với không khí của sự kiện Còn Phong Dương xuất hiện với bộ vest công sở Anh cùng Thư Kỳ tay trong tay đi xuống lối cầu thang trong ai đứa nó thật đổi bật và xứng đôi Bà hàng ngồi ghế sofa mỉm cười khi thấy Thư Kỳ tới ngồi xuống cạnh bà. Quàng tay ôm lấy bà rồi nịnh nọt. Mẹ, trong mẹ hôm nay cứ như một nữ hoàng vậy. Những bộ váy già hồi thế này rất hợp với dáng của mẹ đó. Lần sau con sẽ thiết kế riêng cho mẹ một mẫu váy để mẹ đi dự tiệc nha. Cảm ơn con Thư Kỳ. Con quả thực có lòng. Không muốn công mẹ luôn yêu thương con. Chá bụ cho đứa con dầu kia đã không có gì nổi bật. Cả về xuất thân. Mẹ cũng không hiểu tại sao thằng Vũ lại yêu nó, để nó cùng tham dự một buổi tiệc quan trọng này đến công ty. Bà Hằng câu đôi mây, mi mắt cựp xuống, thể hiện sự không hài lòng khi nhắc tới Nguyễn Linh. Điều đó làm cho Thư Kỳ cạn đắc ý. Lúc này trong phòng riêng của mình, Nguyễn Linh đang đứng trước gương chỉnh lại chiếc váy. Do màn tài nên cô chỉ diện được mẫu váy có phòng chữ A đơn giản. Nguyễn Linh cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Lần đầu tiên tham dự buổi tiệc quan trọng với thân phận là M2, vợ giám đốc Phong Vũ và con dâu của tập đoàn Đại Phát, gánh trên vai quá nhiều danh xưng, Uyển Linh không khỏi hồi hộp khi xuất hiện ở nơi đông người. Vừa nghĩ thôi Uyển Linh đã không thể tự tin. Phong Vũ tay đồ xong, quay sang thì Nguyễn Linh vẫn đang đứng ở trước gương. Thấy biểu hiện của cô Á Khanh đang lo lắng, anh tiến tới, vòng tay ôm lấy Uyển Linh từ phía sau, xoa nhẹ nhàng bảo, Vợ à em đang nghĩ gì thế Nguyễn Linh tở dài Ánh mắt dán chặt vào trong gương Em có thể không đi dự buổi tiệc Ngày hôm nay được không anh Sao thế Em sợ sự vùng vệ của em Sẽ khiến cho anh và ba mẹ mất mặt Em nghĩ em nên ở nhà thì hơn Phòng vũ xoay người cô lại Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô Dịu dàng bảo Em đừng nghĩ như thế Em là vợ của anh Là thành viên của nhà họ lăng Không ai có quyền đánh giá em Em không cần phải lo lắng gì cả Em hãy tự tin lên Anh sẽ luôn ở bên cạnh em Nguyễn Linh nhìn vào mắt phong vũ Sự dịu dàng và yêu thương của anh Khiến cô cảm thấy ấm áp Nỗi lo vì vậy cũng nhẹ đi Cô mỉm cười gật đầu đáp lại lời anh ừ, Cảm ơn chồng Em sẽ đi cùng với mọi người Anh biết vợ sẽ không bỏ anh một mình mà Chồng chuẩn bị xong chưa Vợ xong rồi, mình đi xuống dưới nhà thôi. Em sợ mọi người đợi lâu thì ngại lắm. Anh xong rồi, mới đi thôi. Nhưng mà phải công nhận, chồng em phong độ quá. Em thấy mình rất may mắn khi có được anh. Vợ anh cũng rất đẹp mà. Nghe lời anh khen Nguyễn Linh e thẹn, sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi phòng. Khi họ đến tầng dưới, thì cả nhà hàng ngồi đợi ở bộ ghế sofa. Nguyễn Linh vừa bước xuống, ánh mắt của họ đổ dồn về phía cua, Đặc biệt là ánh mắt sắc lèm của bà Hằng Khiến nguyện linh bối rối Tim đập nhanh hơn bình thường Cô cố gắng mỉm cười Nhưng không giấu nổi sự lo lắng Hai đứa có biết cả nhà đã ngồi đợi bao lâu không Làm gì ở trên đó mà lâu thế Phòng vụ trước vợ Con luôn là người cốt quy tắc Và luôn tranh thủ Nhưng từ khi cưới vợ tới giờ Sự cầu toàn của con đi đâu mất rồi thế Bà Hằng nói xong thì thư kỵ lên tiếng Nhưng không phải châm chọc Mà là nói đỡ Mẹ anh chị hai chắc là có lý do Chị hai lại đang mang tay Có nhiều thứ cần phải chuẩn bị hơn là vợ chồng con Mẹ đừng có trách chị ấy Có lý do gì mà không thể xuống kịp tời chứ Dù gì để cả nhà chờ đợi là không đúng Mẹ con xin lỗi vì đã khiến cho mọi người đợi lâu Lần sau con sẽ chú ý hơn Tốt nhất hai đứa nên tự biết lo liệu Và không để tình trạng này lặp lại Bây giờ còn không đến công ty Thì trễ mất tôi không muốn để khách mời chờ đợi đâu. Bà nói phải cả nhà mình xuất phát đến công ty được rồi. Nguyễn Linh và Phong Vũ đi xe riêng. Ngồi vào rồi cô mới nhớ lại phòng khách. Không ngờ rằng Thư Kỳ lại lên tiếng bên vực Nguyễn Linh. Trong kỳ trước đó cô ta chỉ toàn nói ra những lời mỉa mai, chăm chọc. Một chút lo lắng thoáng qua trong suy nghĩ rồi biến mất. Lúc này Thu Minh mượn cớ không khỏe, xin được về sớm. Và giao tiệm hoa lại cho định trí trong quài Cô vội vã chạy đến một cửa hàng quần áo thời trang Thuê hẳn một chiếc váy dự tiệc với giá vài trăm nghìn Sau khi được make up và diện lên mình chiếc váy lịch sự Thù mình lập tức bắt xe taxi Đến tập đoàn xây dựng Đại phát Đến nơi không khí buổi lễ thường niên rất nhộn nhịp Thù mình nhớ lời dặn của Thư Kỳ đứng trước cổng công ty Đột nhiên lúc này thấy một cô gái tiến tới Thù mình không dám chắc Có phải người Thư Kỳ sắp xếp hay không? Vẫn lưỡng lừa trong lòng Không dám vậy tay gọi Mặc dù cô gái đó đang giáo giác Nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó Sau đó điện thoại cô đổ chuông Người gọi tới là người tên Liên Mà Thư Kỳ đã nói trước đó Tắt máy xong Thu Minh liền đi tới Liên nhìn xung quanh rồi cẩn thận Đưa phong bị cho Thu Minh Thu Minh cũng làm hành động tương tự Rồi nhận lấy Cảm ơn cô Không có gì, tôi chỉ làm theo lời chị Thư Kỳ. Chúng ta đi vào trong thôi, buổi tiệc sắp diễn ra đấy. Mà cô thấy gia đình chủ tịch đến chưa? Nếu không nhầm thì chiếc xe màu đen đang đổ đằng kia là xe của gia đình chủ tịch đấy. Thù Minh nghe vậy thì có chút e ngại. Từ nhủ cần phải cẩn trọng hơn, không để quyển Linh và phong vũ nhìn thấy cô ta. Khi thời cơ chưa tới, thu Minh cùng với Liêm bước vào sảnh lớn. Nơi mọi người đang cười nói và thưởng thức bữa tiệc Buffet. Ánh đèn lung linh và âm nhạc tươi vui khiến Thù Minh chóng ngợp trước độ rộng lớn của công ty. Nghĩ tới điều này Thu Minh càng đố kỵ với Nguyễn Linh. Quyết tâm phải hạ bề cô. Thù Minh bắt đầu tìm kiếm một gốc khuất để quan sát và tiện cho việc tránh mặt Nguyễn Linh. Tuy nhiên vẫn nhìn thấy cô và Phong Vũ đang trò chuyện rất vui. Ánh mắt họ ngập tràn hạnh phúc, một cảm giác đố kỵ trội lên. Thu Minh chặt bàn tay đến nỗi cả gân xanh Ông Đại đang phát biểu xong Thì những sân khấu lại cho Phong Vũ Người kế tựa tập đoàn Đại phát Kiềm giám đốc xây dựng Phong Vũ bước lên Vẽ ngoài lịch lãm trong bộ vết Được mây riêng như dành cho anh Đã thu hút ánh nhìn của mọi người Phong thái của anh khi phát biểu Rất tự tin Khuôn mặt toát ra sự lạnh lùng và rất cuốn hút Gần đến hồi kết Phong Vũ dừng lại Nhìn xuống Nguyễn Linh Một chút dịu dàng trong ánh mắt Vợ à em hãy lên đây với anh Nguyễn Linh bất ngờ quan sát xung quanh Rồi nhìn sang bà Hằng Bắt gặp bà đang câu đôi mày Tỏ ý không muốn cô bước lên sân khấu Trong khi phía trên phong vũ đang đợi cô Nguyễn Linh có chút vân vân Nhưng vì phong vũ cô quyết định bỏ qua cái nhìn của bãi Chậm rãi bước lên sân khấu Đang đứng cạnh phong vũ Anh liền nắm chặt tay cô Nhìn cô bằng tất cả tình yêu thương sự tuyên bố Tôi muốn mọi người biết rằng Nguyễn Linh là vợ của tôi Sự hiện diện của cô ấy đã mang lại cho tôi hạnh phúc Và nguồn cảm hứng lớn lao để tôi có thể thực hiện tốt công việc Sắp tới chúng tôi sẽ chào đón một thành viên mới Đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi đang mong đợi Cảm giác hạnh phúc này thực sự không thể diễn tả hết bằng lời nói Em đã làm cho cuộc sống của anh đầy màu sắc Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh Anh yêu vợ, yêu hai mẹ con rất nhiều Khám phòng tràn ngập tiếng vỗ tay chúc mừng, sự ngưỡng mộ hiện lên nét mặt từng người. Chỉ có duy nhất Thư Kỳ không giấu nổi sự thù hằng ganh ghét, gương mặt cô ta trở nên xám xịt. Cô ta siết chặt bàn tay, ánh mắt phẫn nộ hướng về phía Nguyễn Linh. Ngọn lửa ghen hờn bùng lên, Thư Kỳ tức giận khi phải chứng kiến tình yêu và sự công nhận mà phong vũ dành cho Nguyễn Linh trước tất cả mọi người. Ngay lập tức, vì sự đố kỳ Thư Kỳ lấy điện thoại ra. Gửi một tin nhắn cho Thù Minh Nguyễn Linh đang đứng trên sân khấu Cảm xúc trào dân Những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dại Trên khóe mắt, bồng chốc Thù Minh đột ngột Bước lên nắm chặt Miss Crow. Ánh mắt hướng về phía Nguyễn Linh Xin lỗi mọi người Tôi có một sự thật muốn nói Cô Nguyễn Linh đây trong quá khứ Đã từng là gái phục vụ quán karaoke Cô ta không phải hiền lành như vẻ ngoài Mà mọi người đang thấy đâu Tôi phải khâm phục không biết cô Nguyễn Linh đã dùng cách gì Để được bước chân vào làm dâu hào môn Làn già cũng thật dễ dãi Có thể chấp nhận một người con dâu như thế bầu không khí căng thẳng Bao trùm lấy Mọi người đổ vô mánh mắt về phía Nguyễn Linh Sau đó, những lời thì tầm bàn tán Xôn xao bên dưới Khiến đầu óc Nguyễn Linh trở nên hỗn loạn Mặt mày trắng bệt Phong vụ đứng cạnh, thấy tình hình không ổn Lập tức lên tiếng Đưa mắt bảo vệ Nguyễn Linh Mọi người hãy yên lặng đi. Nguyễn Linh là một cô gái tốt, không ai có quỳ phán xét quá khứ của vợ tôi. Vợ tôi xứng đáng được tôn trọng, còn cô nữ thù minh, sao cô được xuất hiện tại bữa tiệc dành cho đối tác và nhân viên của nhà họ Lăng? Con người cô quá hèn hạ, một vị khách không mời mà vẫn được lên tiếng ở đây. Bảo vệ, lôi cô ta ra khỏi đây. Bà Hằng cảm thấy sốc trước những thông tin vừa nghe thấy. Tin lời thù minh và lo lắng cho dành tiếng, cũng như địa vị nhà họ Lăng sẽ bị hủy hoài trong tay Nguyễn Linh. Bỗng chốc, gương mặt bà Hằng trở nên tối sậm Đôi mày nhíu lại Đầu óc quay cuộn như sắp tăng sông Tay bà ruông rảy Nắm chặt thành bàn rồi ngồi xuống Ông Đại cũng bàn hoàng không kém Nhưng tình hình trước mắt Để giữ thể hiện cho Lăng già Buộc con phải tạm thời đứng về phía Nguyễn Linh Mà quay sang chỉ trích thù mình Cô đừng có bịa đặt Danh dự của nhà họ Lăng không thể để cô tùy tiện đem ra đùa giỡn Nếu cô không xin lỗi Chúng tôi sẽ không ngờ ngại kiện cô tội vu khống Tôi chỉ nói sự thật thôi, lăn ra các người đừng để một đứa nhu huyện lên sỏ mũi, cô ta không xứng đáng để được như hiện tại. Đủ rồi, tốt nhất, cô ấy im lặng và rời đi. Bảo vệ đâu, còn chưa lôi cô ta ra khỏi đây. Phong vụ nói lớn, một tay thì ôm lấy huyện lên để trấn an. Thư kỳ đứng yên quan sát, cưng mặt thích thú trước những lộn xộn đang xảy ra. Bảo vệ ngay lập tức theo lệnh của phong vụ tiến tới, lôi thù mình đi. Bỗng nhiên một người phụ nữ bước vào mặt trang điểm đậm Bà ta bất ngờ lên tiếng Xin lỗi mọi người, tôi là quản lý quán karaoke Nơi Nguyễn Linh từng làm việc Tôi xác nhận Nguyễn Linh thực sự đã làm việc tại quán của tôi Không ngờ giờ đây cô đã làm dâu hào môn Cô cũng giỏi leo trèo quá đi Nguyễn Linh Sau khi đói xong, ánh mắt bà ta liếc nhanh về phía Thư Kỳ Trước đó, một thóa tuần ngầm đã diễn ra giữa họ Thư Kỳ tìm tới quán theo địa chỉ của thù mình để gặp bà ta yêu cầu bà ta phải có mặt chỉ chứng Nguyễn Linh và đi cho bà ta một số tỷ lớn dẫn lời Thư Kỳ và bây giờ bà ta đã có mặt ở đây Nguyễn Linh không ngờ hết thù Minh lại tới quản lý không biết hai người có tính toán từ trước mà cũng có mặt ở đây và vạch trần quá khứ của cô Nguyễn Linh không hề chối bỏ chỉ là đây là buổi tiệc của Lăng Gia bây giờ phơi bày ra Sợ ảnh hưởng tới Phong Vũ và công ty Anh yêu cô vô điều kiện Mà bây giờ cô lại mang sắc rối tới cho anh Nguyễn Linh không còn mặt mũi nào Nhìn anh và gia đình của anh mà Nguyễn Linh bỗng chốc trở nên tái nhật Tâm lý không ổn Không giữ được thăng bằng ngớt xỉu ngay tại chỗ Mọi người ai cũng hoạn hốt Phong Vũ vội ôm lấy cô Anh gọi trong lò lắng Nguyễn Linh, em tỉnh lại đi Gọi cấp cứu giúp tôi nhanh lên Mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn Bảo vệ cùng lúc đưa bà quản lý và thu minh ra khỏi công ty Mỗi tiệc vì vậy mà kết thúc Phong Vũ đưa Nguyễn Linh vào bệnh viện Ông Đại và bà Hằng cùng với Thư Kỳ sắp xếp về nhà trước Chỉ mình Phong Dương được ở lại để xử lý Lúc này ở bệnh viện Nguyễn Linh đã tỉnh lại Phong Vũ rất mừng vì hai mẹ con đều không sao Do tâm lý bớt ổn dần đến ngất Em xin lỗi anh Nguyễn Linh nằm trên giường, tay cô được Phong Vũ nắm lấy. Đối diện với anh, cô ấy nấy vô cùng. Vợ không có lỗi gì cả. Như vì quá khứ của em đã mang rắc rối đến cho anh và Lan Gia và cả công ty. Em đừng suy nghĩ gì cả với anh. Mẹ con em khỏe mạnh là điều quan trọng nhất. Còn anh, anh có thể xử lý được tất cả. Tình yêu mà Phong Vũ dành cho Nguyễn Linh càng lớn hơn nữa. Yến Linh cắn rứt tự trách nhưng cô không nói ra. Đầu Yến Linh khỏe hơn, phòng vũ đưa cô về nhà. Việc tự lan da lúc đại. Trong phòng khách, bà Hằng, ông đại, thưa kỳ đang ngồi đợi. Không ai nói tiếng nào, sự yên lặng đến ngột ngạt. phong vũ dìu Yến Linh bước vào. Vừa thấy cô, bà Hằng đã lập tức đứng lên, gương mặt hiện rõ sự tức tối. Đồ lừa đảo, cô còn dám phát mặt về đây. Lặng già không thể nào chấp nhận một đứa con giàu của quá khứ không tốt đẹp như cô Hãy lên thu dọn quần áo rời khỏi đây ngay lập tức Nguyễn lên sườn rốt Nỗi đau và xấu hổ ngập tràn trong lòng Cô cuối mặt Giọng nói như muốn khóc Ba, mẹ, con xin lỗi che giấu gia đình mình là con không đúng Con làm công việc đó vì hoàn cảnh Nhưng con đã cố gắng thay đổi Cố gắng? Cô nghĩ rằng một quá khứ xấu hổ như vậy có thể biến mất Chỉ bằng một vài lời xin lỗi của cô sao? Không, gia đình này không chấp nhận sự xạo rá đó Hôm nay cô phải rời khỏi lăn da Bà Hằng thể hiện sự kiên quyết Phong Vũ vì bảo vệ Nguyễn Linh mà bức xúc Mẹ, vợ con không xấu xa như mẹ nghĩ Nguyễn Linh là một cô gái hiền lành tốt tính Mẹ không thể vì chuyện trước đây Nguyễn Linh từng làm việc trong quán karaoke Mà đánh giá nhân phẩm rồi đuổi vợ con đi Vũ, cô có biết con đang nói gì không? Cô ta đã lừa dối gia đình chúng ta Con hãy ly hôn với cô ta đi Biết đâu đứa con cô ta đang mang Không phải là huyết thống của lăng giả Khi mà giữ điện thoại của nó Đàn ông còn tìm tới nói nhớ dùng nó Mẹ không nói là muốn chờ Xét nghiệm IDN đứa bé Nhưng mẹ nghĩ không cần tiếc Với cái quá khứ Giờ bận đó của nó Thì có thể khẳng định tất cả Mẹ được đó như thế Con ở với vợ con nên con biết cô ấy như thế nào Đứa bé là con của con Trống nội của ba mẹ Mẹ nghi ngờ vợ con là xúc phạm con Còn chuyện Nguyễn Linh từng làm trong quán karaoke con đã biết từ rất lâu. Quá khứ cũng mãi là quá khứ. Con không bận tâm. Nguyễn Linh bây giờ đã là vợ của con. Con không thể nào bỏ cô ấy. Nếu mẹ không thể mở lòng, thì người làm chồng giữa con sẽ dọn ra khỏi nhà cùng với hai mẹ con của ấy. Thư Kỳ không cam lòng khi thấy phong vụ ra sức bảo vệ Nguyễn Linh. Đã lên tiếng. Anh Vũ, tự không ngờ anh lại có thể mù quán như thế. Anh đang bảo vệ một người phụ nữ có quá khứ xấu hổ, một kẻ không xứng đáng với anh, càng không đáng làm dâu nhà họ lăng. Anh có biết anh đang tự hủy hoại tương lai của anh không? Cô ta đã lừa dối cả gia đình này. Anh không thấy sao? Một người dù yển linh không mang lại hạnh phúc cho anh. Mọi người sẽ chỉ nhìn vào quá khứ của cô ta, mà chỉ rích gia đình chúng ta. Tình yêu của anh sẽ không vượt qua tất cả. Quá khứ của chị ta sẽ luôn là một cánh nặng ảnh hưởng tới danh tiếng và công việc của anh cũng như nhà họ lăng. Phong vụ tức tối không chịu đựng được thêm nữa Ánh mắt sắc lạnh Hướng thẳng về phía thư kỳ Cô không có quyền nói về Nguyễn Linh như thế Cô ấy là vợ tôi Là mẹ của con tôi Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cô ấy nói xong Phong vụ quay sang Nguyễn Linh Trấn ngang cô bằng sự ấm áp Vợ à em đừng lo Nếu chuyện này cần phải giải quyết Bằng cách rời khỏi đây Anh sẽ không để em phải đi một mình đâu Dù ở đâu chúng ta cũng sẽ ở bên nhau Nguyễn Linh cảm nhận được sự che chở của Phong Vũ Trong lòng vừa hạnh phúc Nhưng cũng không muốn anh Vì mình mà trở mặt với ba mẹ Chồng à Anh cứ lại đi Em đi một mình được rồi Không, chúng ta sẽ cùng nhau lên phòng Thu dọn đồ đạc rời khỏi đây Gia đình này không chấp nhận em Thì anh ở đây cũng chẳng có ý nghĩa Mọi chuyện sẽ ổn thôi Anh sẽ luôn ở bên cạnh em Phong Vũ nắm tay Nguyễn Linh Đi lên cầu thang Mà kệ sự thức giận của bà Hằng Sự mệt mỏi của ông Đại Và cả sự oán dần của Thư Kỳ Mà bỏ đi Sau chuyện của Huyễn Linh Thu Minh xin nghỉ làm ở tiệm hoa Thư Kỳ lợi dụng xong thì trở mặt Cắt đứt hết mọi liên lạc với Thù Minh Vì không muốn bị vạ lây Cuối cùng Thư Kỳ hạ bề được Huyễn Linh Nhưng lại khiến cho Phong Vũ Vì Huyễn Linh Phải bỏ gia đình cùng rời gọi Lăng già Thư Kỳ ấm ước trước thất bại đó Nhưng không từ bỏ Đang ở văn phòng làm việc Thư Kỳ bỗng nhận được điện thoại của hắn ta sau nhiều ngày không bị làm phiền Hắn gọi cô đến khách sạn vì chuyện của Phong Vũ nên Thư Kỳ không muốn gặp hắn Đến khi nghe hắn nói có chuyện quan trọng liên quan tới lời đề nghị trước đây Thư Kỳ nghĩ có thể đây là cơ hội để giải thoát khỏi hắn nên Thư Kỳ đã nhận lời Thư Kỳ đứng dậy thu dọn đồ đạc trong văn phòng rồi rời khỏi Đến khách sạn Thư Kỳ di chuyển lên phòng số 06 Rồi mở cửa bước vào Hắn đã chờ sẵn ở bên trong Thư Kỳ đứng đối diện với hắn Cất giọng chán ghét Tôi không có thời gian Đưa ra con số cụ tệ đi Cái giá để anh không làm việc tới tôi nữa 50 tỷ Có đủ 50 tỷ anh sẽ không làm việc tới em 50 tỷ Anh điên sao tôi làm gì có được số tiền lớn như thế Cô không có Nhưng gia đình cô có Lăng da có Chỉ cần đi cho tôi số tiền đó Tôi hứa sẽ rời xa Và không bao giờ tìm tới quấy rối của nữa Tại sao tôi phải làm theo anh Lấy gì để đảm bảo sau khi nhận tiền Anh sẽ không tới làm việc tôi Bởi vì em không còn sự lựa chọn Trong tay anh đang giữ bằng chứng em ngoại tình Những cảnh nóng của chúng ta Sau mỗi lần ân ái Đều được anh ghi lại đây Ở chỗ em không có tiền Thì anh đành phải cất công đến nhà họ lắng Tìm chồng quay một chuyến Thưa Kiền nghe như vậy Thì lo sợ Một chút do dự rồi ngập ngừng nói Được, 50 tỷ thì 50 tỷ Nhưng phải cho tôi thời gian Một tuần Trong vòng một tuần anh phải nhận được đủ 50 tỷ Nếu không Em biết anh sẽ làm gì rồi đấy Tại sao lại gấp như thế Được rồi Nhưng tôi đưa tiền thì anh cũng phải đưa đoạn video cho tôi Vĩnh viễn không được làm phiền cuộc sống của tôi Được Em cứ yên tâm Có đủ tiền rồi anh sẽ không còn ở lại cái thành phố Chợt hẹp này nữa đâu